Mặc cho ai đi lên đều đánh không lại nhân ra sẽ cổ võ Thời gian lâu rồi Mặc khác hai phái người cũng thấy rõ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã Các nàng cho dù cũng tưởng nịnh bỡ Lý Thu Hà Các nàng muốn vì nhà mình trượng phu Ngưu phúc lợi Phải biết rằng toàn bộ thần cánh quân khu Cũng không phải là mỗi người đều sẽ vô công Chính là cũng thật sự là không dám dễ dàng đi kết giao Bất quả Lý Thu Hà này Đôi quân tẩu bên trong Cũng không phải các đều hảo ở chung Luôn là có chút tính cách cổ quái Hoặc là cao ngạo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 Hoa Văn Đào ở xin người nhà phòng thời điểm, liền đem này phiến quân tẩu hỏi tham biến, tuy rằng lấy Điển Tú Vân thân thủ sẽ không chịu khi dễ, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được phải bảo vệ đối phương tâm. Hơn nữa có đôi khi không phải thân thủ hảo, liền sẽ không đã chịu khi dễ, chủ yếu vẫn là lo lắng Điển Tú Vân tâm tư thiệt lương, bị ý xấu người lợi dụng, đến lúc đó đổ tăng khổ sở. ân nghe nói này đó quân tẩu rất nhiều có biết võ công. Điền Tú Vân tò mò hỏi, thần cánh quân khu quân nhân rất nhiều là đến từ võ Lâm Không phải trong nhà có cổ võ bối cảnh, chính là cùng những cái đó cổ võ môn phái có liên lụy. Bất quá tuyệt đại đa số vẫn là người thường, hoặc là thân thủ so người bình thường cường một chút, chân chính sẽ cổ võ còn ở số ít, mà có thể bài thượng danh hào, cũng đều ở tứ đại trong đoàn tinh anh đội. Hoa văn đào sợ Điền Tú Vân không rõ ràng lắm, liền kỹ càng tỉ mỉ đem thần cánh quân khu tình huống giới thiệu một bên. Này đó tin tức tuy rằng đều thuộc về quân sự cơ mật, bất quá Điền Tú Vân ở thần cánh quân khu thân phận đặc thù Phía trước hắn cũng đã chịu thủ trưởng ám chỉ, cho nên biết mấy thứ này không cần kiêng dè nàng. Như vậy kết quả tự nhiên là Hoa Văn Đảo thấy vậy vui mừng, rốt cuộc hắn thật sự không hy vọng đối với Điền Tú Vân có cái gì bí mật, có lẽ bảo vệ quốc gia rất quan trọng, nhưng là ở trong lòng hắn, Điền Tú Vân đồng dạng rất quan trọng. Nếu quân tẩu Tri Gian Lộng Mâu Thuấn nói, sẽ trực tiếp vũ lực giải quyết sao? Điền Tú Vân trong lòng tò mò cực kỳ, đặc biệt là bình thường quân tẩu cùng cổ võ quân tẩu Tri Gian đánh giá, chẳng phải là song ngược? loạn tưởng cái gì đâu. Hoa Văn Đào buồn cười xoa xoa Điền Tú Vân đầu, quân tẩu chi gian là không cho phép phát sinh xung đột, đến nỗi trong lén lút sẽ như thế nào giải quyết, ta nhưng thật ra không rõ lắm. Hào đi. Điền Tú Vân cũng chính là nhất thời đầu mở ra, cũng không phải thật sự muốn biết. chương 123 hư hư thực thực đối thủ. Ăn xong cơm chưa sau, Hoa Văn Đào bồi Điền Tú Vân một cái giữa chưa sau, liền lại trở về huấn luyện. Hoa Văn Đào đi rồi không bao lâu, Lý Thu Hà liền mang theo tống tới xuyến môn. Ngươi nơi này bố trí thật là đẹp mắt. Lý Thu Hà hai người tiến trong phòng, liền khắp nơi đánh giá một phen. Mau ngồi, ta cho các ngươi đổ nước. Điền Tú Vân cười làm hai người ngồi xuống, lại vội vàng cấp hai người đổ chén nước. Buổi chiều cũng không có gì sự, liền tới đây quay dày ngươi, ngươi nhưng đừng chê chúng ta hai cái phiền A. Lý Thu Hà phủng chén trà, nói dân nói. Như thế nào sẽ, ta cũng chính nhàm chán đâu, các ngươi liền tới rồi. Điền Tú Vân nói, như thế nào không gặp tinh á tỉ. Hải, đừng nói nữa, các nàng ra tới cái tổ tông, chính hầu hạ đâu. Lý Thu Hà biểu môi nói. ân chuyện như thế nào? Điền Tú Vân tò mò hỏi. Tinh á biểu mội, nghe nói còn có cái biểu ca cũng ở chỗ này tham gia quân ngũ, mỗi lần tới thăm người thân, đều có thể chỉnh tinh á khổ mà không nói nên lời. Tống tiếp nhận lời nói cha giải thích nói. Điền Tú Vân vẻ mặt khó hiểu, chỉ là một cái biểu muội không đến mức đi, không cao hứng liền mặc cậy bái, cũng không phải thân muội muội Lý Thu Hà vừa thấy Điền Tú Vân này biểu tình, liền biết nàng không thể lý giải, liền lại giải thích nói, nói ra thì rất dài, tóm lại tinh á cái này biểu muội không dễ trọc, bối cảnh cương đại, tinh á tuy rằng chỉ là cái biểu tỉ, nhưng là địa vị thượng trên lệnh quá nhiều, cũng chỉ có thành thật hầu hạ phân. Cũng không phải là, quanh năm suốt tháng, Tổng muốn tới vài lần, hơn nữa Tống nhìn thoáng qua Điền Tú Vân, có chút do dự, không biết ứng không nên tiếp tục nói, xảy ra chuyện gì tỉ. Điền Tú Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một kia dự cảm bất hảo. Nói ngươi cũng đừng để ý, đều là cái kia tinh á biểu muội một đầu nhiệt, tinh á đi theo đều mau phiền đã chết. Tống khẽ cắn môi, vẫn là quyết định nói cho Điền Tú Vân lời nói thật. Nguyên lai like với tinh á cái này biểu muội từ lần đầu tiên ở nảng ca ca ký túc xá bên kia nhìn thấy hoa văn đảo, liền bắt đầu một bên tình nguyện hướng lên trên thấu, nào đến là mọi người đều biết, bằng không các nàng này đó quân tẩu cũng không thể biết. Cho nên ngày hôm qua ở nhìn đến Điền Tú Vân thời điểm Cấm nàng mới có thể như vậy tò mò, phải biết rằng chuyện này sở dĩ như vậy nổi danh, cũng có Hoa Văn Đảo nguyên nhân, liền bởi vì hắn độc miệng cự tuyệt tới với Tinh áo biểu muội, còn dẫn tới Hoa Văn Đảo cùng nhân ra ca ca đại đánh một trận. Kết quả đương nhiên là Hoa Văn Đảo ổn thắng, cũng bởi vậy từ đó về sau, liền xuất hiện một cái càng có ý tứ hình ảnh, muội muội như cũ nghĩ mọi cách theo đuổi Hoa Văn Đảo, ca ca liền đi theo không ngừng phải rối, toàn bộ quân khu người đều đem này trở thành diễn xem. Đột nhiên nghe đến mấy cái này Điền Tú Vân có chút vô ngữ, không nghĩ tới ở chính mình không hiểu rõ thời điểm, tiểu sư đệ còn rất nhận người thích, còn hảo không liên lụy ra mặt khác sự tình, bằng không nàng thế nào cũng phải hảo hảo tìm hắn tính sổ không thể. Ngươi cũng đừng nóng giận, muốn ta nói, nhà ngươi văn đảo căn bản liền không con mắt nhìn qua đối phương, hơn nữa ngươi so tinh á nàng biểu mội hảo quá nhiều. Lý Thu Hà An Uỷ nói, không có việc gì, ta không tức giận, văn đảo đều cự tuyệt, bất quá là người ta nữ đồng chí nhất thời luận quẩn trong lòng thôi. Điện Tú Vân thật đúng là không trở thành một chuyện, đều bị trực tiếp tuyên bố bị loại trừ người, không có gì hảo đáng giá chú ý. Tuy rằng Điện Tú Vân biểu hiện không có quan hệ, Lý Thu Hà hai người vẫn là thay đổi khác đề tài, ba người ngồi ở trong phòng khách xuất tâm sự đã lâu, mãi cho đến sắp làm cơm chiều, hai người mới cáo từ rời đi. Buổi tôi ăn cơm thời điểm, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo nói chuyện hiếm, cũng im bặt không để một câu, có quan hệ với tinh áo biểu mọi sự tình. Tới rồi ngày hôm sau, Điện Tú Vân cứ theo lẽ thưởng ra cửa tản bộ. Rốt cuộc thấy được với tinh á biểu muội quang xem diện mạo, liền rất có một bức khí thế lăng nhân bộ ráng. Nha, đây là từ đâu ra người không liên quan, bộ đội là cái gì người đều có thể tiến sao. Với tinh á biểu mội mắt lạnh nhìn Điền Tú Vân, nói chuyện ngữ khí đặc biệt thiêu tấu. Mẫn dai, ngươi đừng nói bậy, đây là hoa doanh trưởng ái nhân, Điền Tú Vân đồng chí. Với tinh á một cái không lưu ý, liền nhìn đến nhà mình biểu mội nhạc mẫn dai tìm Điền Tú Vân phiền thoái, chạy nhanh tiến lên ngăn cản. Điền Tú Vân Như thế thổ tên, vừa thấy chính là nông thôn đến, cũng dám mơ ước hoa doanh trưởng. Nhạc Mẫn dai không những không có thu liễm, ngược lại trong mắt phẫn hận quang mang càng sâu. Người cũng bất quá như thế. Điền Tú Vân khép cười một tiếng, còn tưởng rằng là cái nhiều có đầu óc người, không nghĩ tới quả nhiên cùng Lý Thu Hà bọn họ nói giống nhau, chính là cái tùy hứng đại tiểu thư. Người cái gì ý tứ Nhạc Mẫn giai mắt trừng, lập tức chất vấn lên. Điền Tú Vân căn bản liền không chuẩn bị tiếp tục phản ứng nàng, hướng về phía một bên ngượng ngùng với tinh á gật gật đầu. Liền trực tiếp xoay người rời đi Gặp người trực tiếp liền tránh ra Nhạc mẫn dai khí trực tiếp tiến lên muốn ngăn lại điển tú vân Lại bị với tinh á gắt gao túng chặt Ta tiểu cô nãi nãi Nơi này chính là quân khu Người có thể hay không cấp biểu tỉ một chút mặt mũi Với tinh á trong lòng khí không được Đều do nhà mình thân mụ Thế nào cũng phải làm chính mình chiếu cố cứu Cứu ra cái này biểu muội Liền biểu mội cái này tính cách Ai có thể chịu được ừ. Nhạc mẫn dai ngang ngược kêu ngạo một dầm chân Xoay người liền chạy Nếu biểu tỉ bên này không hỗ trợ, vậy đi tìm chính mình thân ca ca, nàng một cái đường đường nhạc ra hòn ngọc quý trên tay, còn có thể so ra kém một cái không bối cảnh ở nông thôn thổ níu. Với tinh á vô ngữ nhìn biểu mội vứt bỏ, vẻ mặt vô ngữ, người này liền sợ tương đối, còn không có như thế nào đâu, liền biểu mội này phiên làm vẻ ta đây, cũng đã so nhân ra điển tú vân kém một mảng lớn. Bất đắc dĩ lắc đầu, với tinh á tính toán trở về thu thập một chút, ngày hôm qua cái này biểu mội gần nhất, liền đem trong nhà lăn lộn lung tung rối loạn. Cũng mất công nàng cùng trượng phu còn không có hài tử, nếu không khẳng định sẽ hỏng mất. Nhạc mẫn dai một đường chạy đến nàng ca ca nhạc hương an ký túc xá, trùng hợp lúc này nhạc hương an liền ở trong ký túc xá nghỉ ngơi. Nhạc mẫn dai trực tiếp mở cửa liền đi vào, tiến phòng cũng không dám quảng khác, liền biểu môi hướng nhạc hương an xem. Đây là xảy ra chuyện gì, ai chọc chúng ta ra công chúa sinh khí, có phải hay không cái kia hoa văn đảo, đường sợ, ca thế ngươi xuất đầu. Nhạc hương mạnh khỏe cười nhìn ủi nói Không phải hắn, là hắn cái kia bạn gái." Nhạc Mẫn dai méo miệng, không cao hứng nói, đặc biệt là nghĩ đến Điển Tú Vân kia phúc đẹp bộ dạng, liền cảm thấy ghen ghét. "Cái kia Hoa Vân Đảo có đối tượng?" Nhạc Hưng mạnh khỏe kỳ hỏi, hai người không tính quá thủ, cho nên thật đúng là không rõ ràng lắm Hoa Vân Đảo tình huống. Cũng không phải là, một bộ hồ ly tinh tướng, còn dám xem thường ta, cũng không nhìn xem nàng chính mình thân phận, còn có một cái thổ về đến nhà tên, kêu cái gì Điển Tú Vân?" Nhạc Mẫn Dài càng nói càng sinh khí. Điền Tú Vân Nhạc Hưng An ẩn ẩn cảm thấy tên này có điểm quen hay hắn không giống muội muội chưa bao giờ quan tâm chính sự, hắn làm nhạc ra đời sau ra chủ người thừa kế, rất nhiều chuyện đều sẽ nhiều mặt hiểu biết hỏi thăm. ân đã kêu tên này, nhị ca, người giúp giúp ta đi. Nhạc mẫn dai vẻ mặt đáng thương hề hề lôi kéo nhạc Hưng An cánh tay làm nụ nói. Đừng hoảng, tổng trước hỏi thăm một chút đi. Nhạc Hưng An không phải cái loại này không đầu bóc người, ngược lại thực khôn khéo, làm việc cũng cẩn thận. Yêu thương muội muội về yêu thương nhưng là sẽ không lô mãng hành sự nhị ca ta không thích cái kia Điển Tú Vân người đem nàng lộng rất xa hoa văn đảo chỉ có thể là của ta Nhạc mẫn dai bếu môi nói hoàn toàn không để ý từ miệng nàng nói ra nói có bao nhiêu ngon độc nếu Điển Tú Vân chỉ là một người bình thường đối mặt cổ võ thế ra tự nhiên là không hề có sức phản kháng mà nhạc mẫn dai trong miệng ném xa một chút kia rất có thể là ném tới sinh tử không biết địa phương được rồi ta trước làm người điều tra một chút cũng không thể cái gì đều không rõ ràng lắm liền lung tung tới. Nhạc hương an vô vô nhạc mẫn dai cánh tay, xem như biến tướng đáp ứng rồi. Nhị ca, ta liền biết người đau nhất ta. Nhạc mẫn dai kia còn có thể nghe không hiểu nhà mình ca ca đây là đáp ứng rồi, lập tức cao hưng nói một đống lời hay. chương 124 mở rộng tầm mắt. Nhạc hương an tâm nhớ thương sự tình, cũng liền không ở lâu muội muội chính mình đi cấp trong nhà gọi điện thoại, làm trong tộc phái người điều tra một chút điền tú vân. Hắn luôn là cảm thấy tên này quen hay chính là lại nghĩ không ra là ở đâu nghe được, bất quá điểm này nghi ngờ vẫn là làm hắn quyết định thận trọng hành sự. Nhưng thật ra bên kia Điền Tú Vân, ở cáo biệt với Tinh Á lúc sau, cũng không bị phá hư hứng thú, vẫn là nhàn nhã tiếp tục ở nhà thuộc trong viện tản bộ. Kết quả không đợi nàng đi bao xa, liền nghe được một trận tiếng ồn nào, theo thanh âm đi qua đi, liền nhìn đến một đám quân tẩu vây ở một chỗ, còn có mấy cái hải tử bị vây quanh ở trung gian. Trần Mẫn, đừng tưởng rằng ngươi là chân ra người, ta cũng không dám động ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không xin lỗi, chúng ta không để yên. Một cái đại khái 30 tuổi tả hữu nữ nhân, trong lòng ngực ôm một cái khóc thảm hề hề nam hài, ngự khí thập phần sinh khí. "A, xin lỗi. Thật không biết hẳn là ai xin lỗi, chính ngươi nhìn xem nhà ta lượng lượng, này cánh tay thượng đều là trời ra, ta xem hẳn là ngươi ngô thiên hướng ta xin lỗi đi." Trần Mẫn cũng là đầy mặt tức giận, đang nói nói nhà mình nhi tử thời điểm, trên mặt tất cả đều là đau lòng. Bị Trần Mẫn ôm nam hài, nhưng thật ra không khóc. Chính là cánh tay thượng đều là chảy ra, vừa thấy liền rất đau, cũng mất công cái này kêu lượng lượng hài tử có thể nhịn xuống. Đánh rắm, đừng cho là ta không biết, nếu không phải nhà các ngươi lượng lượng nghịch nợm, có thể khởi việc này. Nô Thiến nổi giận mắng. Cùng ngươi loại này không tố chất người liền vô pháp nói, thật cho các ngươi ngô ra mất mặt. Trần Mẫn khinh thường nói, rõ ràng là Ngô Thiến nhi tử nhận không ra người hảo, đem người từ trên cây lay xuống dưới bị thương, bằng không nhà mình nhi tử có thể đánh hắn. Trần Mẫn Ngươi tiện nhân này, Nô Thiến bị Trần Mận dâm chung đau Trần cũng bất chấp người nhà viện quy định, trực tiếp thượng thủ đấu võ lên. Ngươi cho ta sợ ngươi. Trần Mận thấy Ngô Thiến ra tay, cũng không tránh làm, đem nhi tử đẩy đến một bên, trực tiếp tiếp được Ngô Thiến công kích. Nguyên bản vây xem người đều sôi nổi tản ra, nhưng là cũng có cùng Ngô Thiến quan hệ tốt, muốn giả ý đi lên căng ngăn, trợ giúp bạn tốt. Cùng Trần Mận quan hệ tốt tự nhiên cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, cũng sôi nổi nhảy vào chiến trường hỗ trợ. Vì thế không một hồi liền từ đơn đã độc đấu biến thành đánh hội đồng. Duy nhất làm Điền Tú Vân xem thú vị chính là, này đó quân tẩu trên tay tất cả đều là chiêu thức, căn bản liền không giống giống nhau cái loại này người đàn bà đánh đá lẫn nhau xé. Kìa võ công chiêu thức chơi mạnh mẽ hoài phòng, nếu không phải nơi xa chuyển đến hôn độn nôn nóng nện bức thành nhìn càng đi càng gần vài tên quan quân, Điền Tú Vân cơ hội cho rằng, chính mình là đang xem một hồi đánh võ phiến quay chủ hiện trường. Lúc này nàng mới rõ ràng nhận thức đến Này đó có được cổ võ bối cảnh quân tẩu, quả nhiên không phải ngoài miệng nói nói, thật muốn là nháo cưng lên, kia chính là thật sự cho ngươi tới chàng võ thuật đánh nhau. Cái gì cuồng quét lá dụng quét ngang ngàn quân, đương nhiên đây đều là điển tú vân chính mình tưởng tượng, bất quá quân tẩu đánh nhau chi gian sắc thật là các loại võ công này thượng, cũng may đều là có trừng mực, cũng đều điểm đến tức ngăn. Đều cho ta dừng tay. Chạy tới chính ủy vừa thấy, lại là làm hắn đau đầu một đám sẽ võ công quân tẩu ở gây chuyện, lập tức một giọng nói giống qua đi Chính ủy, ngươi nhưng đến cho chúng ta bình phân xử cũng không phải là ta trước chọn sự. Nhìn đến chính ủy đều tới, nô thiến mấy người cũng đều sôi nổi dừng tay. Nói một chút đi, lại là cái gì nguyên nhân, các ngươi này động bất động liền tới một hồi, có hay không kỷ luật tổ chức. Chính ủy cũng mặc kệ ở đây người còn không có tán, trực tiếp khai lại nói tiếp. Chính ủy, là nô thiến trước động tay, bằng không, ta cũng không nghĩ gây chuyện. Trần Mẫn cũng không có vừa mới đánh nhau khí thế, biết việc này mặc kệ ai đúng ai sai nàng đều có trách nhiệm. Nô Thiến, ngươi nói xem. Chính ủy vẻ mặt khó coi chuyển hướng Nô Thiến, trong lòng cũng có chút sinh khí, cái này Nô Thiến xác thật có chút không phục quản. ba ngày hai đầu tổng hội có chút việc ra tới. Chính ủy, ngươi nhìn xem nhà ta Hải Tử, còn không phải bởi vì Trần Mẫn ra Hải Tử đánh người, còn chết không nhận sai, nếu không ta có thể động thủ sao? Nô Thiến cũng cảm thấy ủy khuất, nguyên bản cũng không muốn động thủ, chính là cố tình Trần Mẫn phi lấy nàng nhà mẹ để nói sự. Quen thuộc người ai không biết? Nàng ở ngô gia là nhất không được sủng ái, cơ hội chính là bị bỏ qua lớn lên, đặc biệt là thân sinh phụ thân có tiểu lao bà lúc sau, nàng cái này nguyên phối nữ nhi liền quá liền cái người hầu đều không bằng. Cho nên nàng ghét nhất chính là có người lấy nàng nhà mẹ để nói sự, muốn thật là bởi vì ngô gia thế nàng làm chỗ dựa, nào còn cần nàng động bất động liền đi cùng người khác lẫn nhau véo bảo hộ chính mình quyền lợi. Được rồi, các ngươi vài người, cùng ta đi tranh văn phòng. Chính ủy đau đầu âm thầm Thái Dương trực tiếp đem người lánh trở về xử lý. Một bên Điển Tú Vân thấy người này cũng đều tan, đảo cũng không hề đi phía trước tấu trong lòng người đối diện thuộc viện tình huống cũng càng thêm rõ ràng. Liên vừa mới kêu một màn, thò qua tới vây xem, đại đa số đều là cổ võ này nhất phái quân tẩu, đến nỗi những cái đó trong thành hoặc là ở nông thôn người thường quân tẩu, cơ bản đều là xa xa vây xem, nhìn dáng vẻ cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến loại này đánh nhau cục diện. Thậm chí còn có cá biệt quân tẩu thầm mắng một câu câ Có thể thấy được ở này đó người thường là chủ quân tẩu trong mắt, tuy rằng sẽ cổ võ quân tẩu, bối cảnh so các nàng lợi hại, vũ lực giá trị cũng cao, nhưng là động bất động liền trực tiếp động thủ cái này hành vi, lại cũng làm các nàng trứng mắt. Giữa trưa hoa văn đảo huấn luyện trở về, chuyện thứ nhất chính là lo lắng nhìn về phía Điền Tú Vân, buổi sáng nghe nói có quân tẩu đánh nhau, ngươi không sao chứ. Nói xong còn chuẩn bị động thủ kiểm tra, liền sợ nhà mình người trong lòng bị ương cập cá trong trầu. Ngươi cảm thấy một đống người thường có thể thương đến ta. Điền Tú Vân vô ngữ ngăn trở Hoa Văn Đào động tác, nói nữa, ta vừa đến bên này, cùng các nàng đều còn không thân đâu, nào có ta cái gì sự tình. Ngậy! Hoa Văn Đào nháy mắt chỉ số thông minh thu hồi, là hắn quan tâm sẽ bị loạn, trong tiềm thức luôn là nghĩ phải bảo vệ đại sư tỷ nhưng là tổng quyền tu sĩ năng lực. Những cái đó quân tàu sau lại như thế nào xử trí? Điền Tú Vân tò mò hỏi, còn có thể làm sao bây giờ, tiếp thu tổ chức giáo dục ái, loại chuyện này cũng không phải một lần hai lần. Mỗi lần đều là viết cái kiểm điểm xong việc, rốt cuộc này đó quân tẩu sau lưng đều là cổ võ bối cảnh, cũng không có khả năng thật động thất cách, nhiều lắm chính là giáo hấn một chút các nàng từng người trượt phu. Hoa văn đảo cũng là đi vào thần cánh quân khu lúc sau, mới dần dần hiểu biết những việc này. Trước kia hắn nơi quân khu, chính là bình thường lục quân tác chiến đội, thuần một sắc người thường, nhưng cái đó tùy quân quân tẩu, cũng không có cái gì vũ lực giá trị, lại như thế nào làm ẩm ý cũng bất quá chính là kéo tóc phiên cái tác thương thường cũng chính là chính ủy ra mặt giáo dục một chút liền xong việc, nhưng là thần cánh quân khu bên này tùy quân quân tẩu, nếu là này đó sẽ cổ võ quân tẩu động khởi tay tới, cho dù là thủ hạ lại có chừng mực, kia cũng thường thường phát sinh đánh đỏ mắt tình huống. Gãy tay gãy chân kia đều chuyển thường, cũng may trường hợp không huyết tinh, cũng đều là từ nhỏ tập võ, cũng kháng lan lột, chính là tổng như vậy, quân khu chính ủy cũng đi theo tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hôm nay chính là kiến thức. Điền tú vẫn khó được hài hước một lần. Về sau ngươi tới tùy quân, nhưng ly những người này xa một chút, đừng đến lúc đó lại đụng vào ngươi, ta chính là sẽ đau lòng. Hoa Văn Đào trước tiên cấp Điền Tú Vân đánh dự phòng trầm hắn thật đúng là lo lắng có người không có mắt chọc phải nhà mình đại sư tỷ Nói bừa cái gì đâu? Điền Tú Vân ngượng ngùng nói, hai người đều còn không có kết hôn đâu. Vân Nhi, chúng ta đều trô như thế lâu rồi, còn không có cùng lao ra tử nói đi. Hoa Văn Đào nhịn không được tiến lên ôm lấy Điền Tú Vân, đem đầu gác ở nàng trên vai. Hai người tự xác nhận quan hệ đến hiện tại, cũng có vài tháng, hoa văn đảo vẫn luôn nhớ thương, lấy tình lữ thân phận mang Điển Tú Vân hồi một chuyến hoa ra. Chờ nghỉ hẹ đi, với lúc muốn đi kế châu. Điển Tú Vân cũng không phản đối, chung quy xấu tức phụ sớm hay muộn muốn gặp cha mẹ chồng, liền tính hoa mẫu có chút không chỗ tốt, cũng là hoa văn đảo thân sinh mẫu thân. Đại sư tỉ, cảm ơn ngươi. Hoa văn đảo một kích động, lại kêu trở về đại sư tỷ xưng hô. Hảo, tiểu sư đệ, chúng ta ăn cơm đi Điền Tú Vân xoay người vô vô Hoa Văn Đào đầu, rất có một loại trụ cẩu cẩu bộ dáng. Hoa Văn Đào vâu ngữ buông ra tay, trong lòng hối hận lúc trước làm gì phi nhận sư tỷ đệ, cái này hảo, chính mình đều kêu thói quen, mặc danh liền cảm thấy có điểm kỳ quái. chương 125 lý ra phiền sự. Năm một kỳ nghỉ không giải Điền Tú Vân ở bộ đội vẫn luôn ngợi cho Lâm khai giảng, mới rời đi về kinh đô, Hoa Văn Đào vẻ mặt không tha ôm Điền Tú Vân không buông tay. Thật hy vọng hiện tại liền kết hôn, như vậy liền không cần tách ra Hoa văn đảo dầu dĩ không vui nói. Hảo, ngươi hảo hảo tu luyện, có bất luận cái gì không hiểu tùy thời hỏi ta. Điền Tú Vân vô vô hoa văn đảo phía sau lưng, trong lòng thế nhưng cũng có chút không tha. Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực đuổi kịp ngươi. Hoa văn đảo kiên định nói, năm sau không bao lâu hắn liền thành công trúc cơ, lúc sau cũng không có chút nào thả lỏng. Ta tin tưởng ngươi. Điền Tú Vân cũng biết hai người chi gian trên lệch sắc thật có điểm đại, bất quá nàng cũng trước nay không nghĩ tới cố ý dừng lại tu luyện chờ hắn. Rốt cuộc hoa văn đảo là một cái có đảm đương người, khinh thường kiếm đi cửa hông. Hai người lại lần nữa lưu luyến không rời cáo biệt, điền tú vân ở hoa văn đảo nhìn theo hạ bước lên phi kiếm rời đi quân doanh. Trở lại kinh đô chuyện thứ nhất, chính là đi tiếp tiểu đồ đệ, phân biệt mấy ngày nay, cũng không biết tiểu đồ đệ có hay không lười biếng. Mới vừa đi đến Lý Lao Gia tử tứ hợp viện ngoại, liền nghe được bên trong một trận ẩm ý thanh âm, không chỉ có có đại nhân động tĩnh, còn có tiểu hài tử khóc tiếng la. Điền Tú Vân trực tiếp đẩy ra không có khóa lại đại môn, tàn bộ đi vào, nhìn đến đó là nhà mình tiểu đồ đệ vẻ mặt ngạo Kiều đứng ở Lý Gia Gia bên người. Ở hai người đối diện mặt chính là hai cái buồn dầu nam hài, còn có Lý Lao Gia tử đại nhi tử vợ chồng hai người. Lý Gia Gia. Điền Tú Vân đi qua đi Vân an. Sư phó, ngươi tới rồi. Bành khê điển vẻ mặt kinh hỉ nhìn Điền Tú Vân, cười mặt mày hớn hở. Ở chỗ này có hay không ngoan ngoan nghe lời? Điền Tú Vân bước bành khê điển đầu nhỏ hỏi. Ta thực ngoan. Bành khê hiển giống giặc nói. Phi, ngoan cái rắm ngươi nhìn xem nhà của chúng ta đại bảo tiểu bảo, ngươi nhìn xem bị hắn cấp đánh. Lý lao gia tử con dâu cả lớn tiếng hét lên. Ngươi câm miệng cho ta, hai cái đại hải tử đánh không lại nhân ra một cái tiểu hài tử, còn có mặt mũi. Lý lao gia tử thấy con dâu cả như thế làm ấm Mỹ lập tức kéo xuống mặt quát lớn nói. Ba, đây chính là ngươi thân tôn tử, cũng không phải là cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý. Có ngài như thế thân sơ chẳng phân biệt sao. Lao ra tử con dâu cả bất mãn đoán giận nói. Lý Kiến Quân, quản hảo ngươi tức phụ, không có việc gì chạy nhanh cút đi. Lý Lao gia tử cũng không kiên nhẫn cùng con dâu cả nhiều lời, trực tiếp hướng một bên mặt không lên tiếng đại nhi tử nói. không lệ bình, ngươi như thế nào cùng ba nói chuyện. Lý Kiến Quân vừa thấy Lý Lao ra tử phát hỏa, vội vàng sụ mặt quát lớn nhà mình tức phụ. Ba, ngài xem, này vô lý đuổi lời nói sao. Nói nữa đại bảo tiểu bảo này không cũng bị thương sao. Liên phá điểm ra, tính cái gì thương, chạy nhanh dẫn người rời đi nơi này, đừng cả ngày nhớ thương ta nơi này. Lý lão gia tử không kiên nhẫn vây vây tay. Hành, ba, chúng ta đây lần sau tới xem ngài. Lý kiến quân lôi kéo không tình nguyện khúc lệ bình, mang theo hai cái nhi tử rời đi. Lý ra ra, thật là ngượng ngùng. Điền Tú Vân cũng xem minh bạch, hơn phân nửa là nhà mình tiểu đồ đệ cùng nhân ra hai tiểu hài tử đánh nhau rồi. Không có việc gì, mặc kệ các ngươi sự, ra môn bất hạnh. Lý Lao Gia tử thở dài, lại vội vàng tiếp đón Điền Tú Vân vào nhà. Sư phó, này không trách ta, là bọn họ tưởng treo ta, ta cũng không xử sức lực. Bành Khê Hiển Chu cái miệng nhỏ giải thích nói. Lời này Điển Tú Vân tin tưởng, tiểu đồ đệ chính là luyện khí kỳ tu sĩ, trên tay sức lực tự nhiên so thường nhân đại, mặc kệ cũng biết tiểu đồ đệ rất ít chủ động gây chuyện, cho nên cũng không tính toán nói hắn. Khê Hiển A, đừng sợ. Thái gia ra cho ngươi làm chủ, không có việc gì. Lý Lao Gia tử cười ha hà nói. So với hắn những cái đó không nên thân tôn tử, hắn còn liền thích Điển Tú Vân cái này tiểu đồ đệ, nghe lời hiểu chuyện không nói, còn đặc biệt sẽ đau lòng người. Ân, ta không sợ. Bành Khuê Hiển nghiêm túc nói. Lúc sau Điển Tú Vân lại bồi Lý Lao Gia tử nói một hồi lời nói, mới mang theo tiểu đồ đệ rời đi, đương nhiên trên đường cũng trò chuyện, mấy ngày nay Bành Khuê Hiển, ở Lý Lao Gia tử ra phát sinh sự tình. Đã biết Lý Lao Gia tử mấy cái nhi nữ, thường xuyên tới cửa làm ấm ý, Điền Tú Vân cũng thực vô ngữ, chính là Lý Lao Gia tử khẩn thủ vong thê di nguyện. Cho dù trong lòng đối này đó nhi nữ đã sớm thất vọng tốt đỉnh, còn là không thể không trông chừng bọn họ, có lẽ hắn này đó nhi nữ cũng đúng là nhìn chúng điểm này, mới có thể như thế không kiêng nghệ gì làm ấm ý. Điền Tú Vân tuy rằng không tán thành Lao Gia tử cách làm, chính là lại rất lý giải, nói một ngàn nói một vạn, kia cũng đều là hắn thân sinh nhi nữ là hắn này sinh yêu nhất nữ nhân sinh hạ hải tử. Trong lòng kỳ thật thực hâm mộ Lý Lao Gia tử vong thê, có thể được đến như thế chuyên nhất yêu quý, cho dù người đã không còn nữa, cũng có thể gắt gao thủ nàng di nguyện. Nhưng là càng có rất nhiều đối Lý Lao Gia tử lo lắng, rốt cuộc hắn số tuổi cũng không tuổi trẻ, như nữ làm ẩm ý quá lợi hại, cũng sợ hắn nhất thời bị khí đổ. Dù cho nàng có vô số tục mệnh thủ đoạn, chính là cũng không thể lúc nào cũng coi chứng đến, những cái đó vì này mấy cái Lao Gia tử chuẩn bị bồi nguyên b cũng chỉ là đề cao thân thể tổ chức, nhưng là chỉ không được trong lòng vấn đề. Kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Điền Tú Vân lại lần nữa trở lại vườn trường sinh hoạt, trải qua lần trước điền ra người kia một lần làm ẩm ý, quay chung quanh Điền Tú Vân bên người như cũ còn có lời đồn đãi. Bất quá đại học bên trong nhất không thiếu chính là mới mẻ sự, Điền Tú Vân này đó lời đồn đãi, chỉ có ở không có mới mẻ sự thời điểm, mới có thể bị nói ra, chỉ cần trường học phát sinh mới mẻ sự vật, đảo mắt liền sẽ bao phủ ở. Điện Tú Vân điểm này đồn đại vớ vẩn, căn bản khuyết tán không đứng dậy. Bên người không có phiền nhân sự tình, Điện Tú Vân cũng có thể an tĩnh quá hai điểm một đường sinh hoạt, mỗi ngày trừ bỏ đi học, chính là trở về tu luyện. Đương nhiên còn có một kiện chuyện quan trọng nhất, chính là học chủ động quan tâm Hoa Văn Đảo, cảm tình thượng nàng không có kinh nghiệm, cho nên luôn là bị động, nhưng là nhân tâm đều là thịt lớn lên. Nhìn đến Lý lão gia tử như thế chuyên tình với Vong Thê, nói thật, Điện Tú Vân trong lòng cũng thực hi vọng chính mình cùng Hoa Vân Đảo trực tiếp cảm tình có một ngày cũng có thể đạt tới này một bước. Đặc biệt là bọn họ hai người vẫn là tu sĩ, có được so người bình thường càng thêm xa xăm sinh mệnh, nếu có thể vẫn luôn như thế yêu nhau đi xuống, Điền Tú Vân trong lòng chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy rất tốt đẹp. Bởi vì loại này cảm xúc quấy phá, hoa văn đào ở năm một lúc sau một đoạn thời gian, thực sự cảm nhận được có này hãi nhân, phu phục gì cầu ý cảnh. Điền Tú Vân nỗ lực hắn xem ở trong mắt, trong lòng đã cảm động lại đau lòng, ở chung như thế nhiều năm. Hoa văn đào lại như thế nào sẽ không biết, Điền Tú Vân ở cảm tình mặt trên, vốn dĩ liền không mẫn cảm. Nói trực tiếp điểm, đó chính là chỉ số thông minh cao, e cờ có chút khiếm quyết. Theo thời gian tới gần nghỉ hè, Hàn Gia cùng Bành Gia cũng bắt đầu thường xuyên liên hệ Điển Tú Vân, chủ yếu vẫn là bởi vì kế tiếp kế châu đại hội, này hai nhà dù sao cũng là lần đầu tiên tham dự, tuy rằng phía trước Điển Tú Vân cũng cấp hai nhà để lại cơ sở công pháp, còn có chắc linh thạch. Nhưng là đối mặt chính thật muốn đã đến. Tu chân môn phái thu đổ đệ đại hội, hai vị thân kinh bách chiến lao gia tử, nội tâm như cũ thấp thỏm bất an. Trừ bỏ này hai nhà bắt đầu biến khẩn trương, chính là hoa lão gia tử cũng thường thường, tìm Điền Tú Vân đi hoa gia, đồng dạng cũng là lo lắng cây châu đại hội, cũng may hoa gia dân cư thiếu, phù hợp điều kiện cũng không mấy cái. Đối với bọn họ thấp thỏm tâm lý, Điền Tú Vân cũng có thể lý giải, cho nên cũng coi như là không chê phiền lụy, đi tiêu trừ ba cái lao ra tử khẩn trương tâm tình bất quá Điền Tú Vân thời gian này một bị chiếm dụng, Hoa Vân Đảo trong lòng liền ủy khuất, hai người hiện tại ở chung thời gian vốn dĩ liền khan hiếm, chính hắn còn thi thoảng muốn ra nhiệm vụ, chính là chiếm dụng người trong lòng thời gian, một trong số đó là nhà mình ra ra, cũng cũng chỉ có thể lau cái mũi nhận. Chương 126 không lưu tình chút nào. Liền ở sắp nghỉ trước hai chu, Điền Tú Vân hôm nay tan học trở về, còn không có tiến trong viện, liền cảm nhận được ở trong sân có ba cái người xa lạ hơi thở. Nhất thời có chút kỳ quái. Sẽ là ai tới, còn không thỉnh tự đến trực tiếp vào sân Buông ra thần thức vừa thấy, hào ra hỏa, còn không xem như người xa lạ Nguyên lai like đúng là cái kia ở quân khu gặp qua một mặt, thả ái mộ hoa văn đảo nhạc mẫn dai Điền tú vân thật không nghĩ tới, cái này nhạc mẫn dai còn có thể tìm được kinh đô tới Nhìn dáng vẻ là thật sự đối hoa văn đảo chí tại tất đắc Xem bộ dáng này hơn phân nửa là tới tìm chính mình phiền thoái Chẳng lẽ không ai đã dạy các người, không cần tùy ý tiến nhà người khác sân Điền Tú Vân bên miệng mang theo cười lạnh, bình tĩnh đi vào sân, phát hiện nhà mình tiểu đồ đệ còn không có trở về. Đã lâu không thấy, Điền Tú Vân, không nghĩ tới ngươi đến còn có chút bản lĩnh. Nhạc mẫn dài ủi vào chính mình bên người, có trong nhà phái tới cao cấp võ giả, nhìn đến Điền Tú Vân tiến bảo, một bộ không có sợ hai bộ dáng Chưa nói tới đã lâu không thấy, cùng nhạc tiểu thư cũng không phải rất quen thuộc đi. Điền Tú Vân biểu môi nói, miệng lươi sắc bén, trách không được còn tuổi nhỏ là có thể nhận tâm bỏ xuống thân nhân. Nhạc mẫn dai khinh thường nói, từ quân khu từ biệt, nàng liền thoát khỏi ca ca thế nàng cha Điền Tú Vân Tư Liệu, đáng tiếc được đến tin tức quá ít. Đừng nói nhẳng nữa, không biết nhạc tiểu thư không thỉnh tự đến, là có cái gì sự tình. Điền Tú vẫn lạnh lùng nhìn thoáng qua, đứng ở nhạc mẫn dai bên người hai cái nam tử, bất quá là hai cái không tới hậu thiên kính võ giả. Ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể chủ động rời đi hoa văn đảo, nếu không ta sẽ làm ngươi biết, cái gì người có thể nhớ thương, cái gì người không thể nhớ thương. Nhạc Mẫn Giai thái độ kiêu ngạo nói, không biết còn tưởng rằng, nàng mới là hoa văn đào ái nhân, mà Điền Tú Vân là cái kẻ thứ ba. Nếu có thể tìm tới nơi này, chẳng lẽ liền không ai nói cho ngươi, ta thân phận. Điền Tú Vân kỳ quái, nàng tư liệu đã chịu bảo hộ, nàng cũng là sau lại nghe Hàn Lao nói. Nhưng là Nhạc Mẫn Giai có thể đi tìm tới, kia khẳng định là tra được một ít có quan hệ nàng tư liệu, kiểu như thế nào khả năng không biết, lấy nàng hiện tại thân phận, cũng không phải là nàng một cái cổ võ thế gia tiểu thư có thể khi dễ. Hùng tri nay hẳn là thường thức vấn đề đi, nàng nhạc mẫn dai tìm người ở điều tra nàng thời điểm, khẳng định cũng đã nhận ra thân phận của nàng là triệu quân đội bảo hộ, như thế nào còn có thể tùy ý nhạc mẫn dai như thế không đầu không đôi đi tìm tới. Kỳ thật cũng là điền tú vân hiểu lầm, nhạc mẫn dai lần này có thể đi tìm tới, thật đúng là không thông chi nàng ca ca nhạc hương An. Nàng gần là tự đắc biết một ít điền tú vân tin tức sau, liền vội vàng tìm lại đây, liền nghị có thể trực tiếp uy hiếp đối phương, tự động rời đi hoa văn đ Nếu là nhạc hương an biết nhà mình muội muội như thế không đầu bóc, khẳng định sẽ không dễ dàng đem tra được tư liệu nói cho nàng, phải biết rằng nhạc hương an đích xác từ điều tra trong quá trình, ẩn ẩn suy đoán tới rồi điển tú vân thân phận, chỉ sợ không có mặt ngoài như thế đơn giản. Đáng tiếc hắn lúc này vừa lúc ra nhiệm vụ đi, cũng liền không biết nhà mình cha mẹ, đã ở giúp đỡ mội mội bắt đầu làm chuyện ngu xuẩn, chờ hắn biết sau, hết thể đều trượm. Ta quản ngươi là cái gì thân phận, chỉ cần ngươi thành thật rời đi hoa văn đảo, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua Nếu không ngươi liền chờ sống không bằng chết đi. Nhạc mẫn dai ánh mắt ngoan độc nhìn chầm chầm Điền Tú Vân. Càng là xem Điền Tú Vân xinh đẹp khuôn mặt, nàng liền càng ghen ghét, hận không thể hiện tại liền tiến lên hoa hoa đối phương mặt. Nếu ngươi là nói chuyện này, vậy mời trở về đi, đồng dạng xin khuyên ngươi một câu, không nên mơ ước không cần tùy ý mơ ước. Điền Tú Vân thanh âm như cũ lạnh lẽo, ngày bén nhận thấy được nhạc mẫn dai kia ti ác ý, trực tiếp thả ra tu sĩ khí thế, tưởng ba người đè ép qua đi Bao gồm nhạc mẫn dai ở bên trong ba người, sôi nổi bị Điển Tú Vân tu sĩ khí thế, áp sinh sôi phun ra một búng máu tới. Tức khác ba người sắc mặt đều biến trắng bệnh, đặc biệt là hai gã phụ mệnh lại đây bảo hộ nhạc mẫn dai, càng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Điển Tú Vân, lấy bọn họ nhảy bén, đã nhận thấy được, trước mắt tiểu cô nương không phải bọn họ có thể trêu chọc nhân vật. Tiểu thư, chúng ta vẫn là đi về trước đi, người này đơn giản. Trong đó một người võ giả nhỏ giọng cùng nhạc mẫn dai nói, đi. Nhạc Mẫn Giai cũng không tính hoàn toàn không đầu góc, quang này một đối mặt, ba người đã bị áp đồng thời hộp máu, từ nhỏ mưa rầm thấm đất nhiều, cũng biết Điền Tú Vân thân phận, chỉ sợ không ngừng chính mình biết đến này đó. Nếu chỉ cần chính là một cái từ nông thôn, thông qua thi đại học tiến vào đại học thôn cô, như thế nào khả năng có như vậy khí thế, xem ra cái này tình địch khó đối phó, Nhạc Mẫn Giai trong lòng có chút lo lắng. Không biết cái gọi là, nhìn Nhạc Mẫn Giai ở hai cái võ giả hộ tống hạ vội vàng rời đi, Điền Tú Vân cũng không ngăn trở. Ở trong mắt nàng, cái này nhạc mẫn dai chính là một cái, bị trong nhà sủng hư thiên kim tiểu thư, thật bản lĩnh không mấy cái, nhưng là ỉ thế hiếp người nhưng thật ra chơi rất lưu. Liền xem nàng có thể như thế trắng ra tìm tới môn, có thể thấy được loại chuyện này qua đi cũng không thiếu làm. Vô ngữ thở dài, đều do hoa văn đào người này, cũng không cảm thấy có cái gì không giống nhau, như thế nào là có thể chiêu như thế cái lạn đào hoa tới, cũng chính là chính mình bản lĩnh đại, bằng không hôm nay khẳng định là bị khi dễ một phương. Lúc này đang ở quân doanh Hoa Văn đảo nếu là biết Điển Tú Vân này phiên ý tưởng, chỉ biết ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn ở toàn bộ thần cánh quân khu, đó là các phương diện điều kiện đều xếp hạng phía trước. Sẽ có yêu thích người của hắn, Hoa Văn đảo cảm thấy cũng thực bình thường, bất quá ngày thường hắn đều là thực giữ mình trong sạch, mặc kệ là từ trước vẫn là tương lai, đều sẽ không cấp bất luận cái gì một cái, trừ bỏ Điển Tú Vân bên ngoài nữ tính, tạo thành bất luận cái gì hiểu lầm. Cũng chính là Điển Tú Vân vẫn luôn đối cảm tình Ngây Thơ Vô Tri, lúc này mới nhìn không tới mị lực của hắn, cũng may hiện tại hai người quan hệ càng thêm thân mật khăng khít, đến nỗi những người khác có thể hay không coi trọng mị lực của hắn, cũng liền không quan trọng. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, lúc này Điển Tú Vân dọa đi rồi nhạc mẫn giai, cũng liền không lại để ở trong lòng, tả hữu bất quá là một cái ngài nhót vai hề. Mà nhạc mẫn giai nặng trong lòng sợ hãi, rời đi Điển Tú Vân tiểu viện sau, thật sâu phun ra một hơi. Nàng cũng không biết trong lòng vì cái gì sẽ như thế bất an. Tiểu thư, cái này Điển Tú Vân chỉ sợ không như vậy đơn giản, bằng không chúng ta vẫn là đi về trước, tìm lao ra lại điều tra một chút. Bên người võ giả hướng nhạc mẫn dai đề nghị nói. Ta biết, đáng tiếc nhị ca không ở, bằng không là có thể trực tiếp hỏi nhị ca. Ở nhạc mẫn dai trong lòng, nhị ca nhạc hương an là nhất có bản lĩnh, cái gì sự tình hỏi hắn khẳng định có thể có kết quả. Chính là nàng cũng biết, hiện tại nhạc hương an đang ở ra nhiệm vụ, thân là quân nhân. Thời gian thượng chính là không tự do, nhạc mẫn dai không khỏi hào não, vì cái gì không ở nhị ca ra nhiệm vụ trước cẩn thận hỏi một chút. kia chúng ta hiện tại, hai cái võ giả không khỏi nhìn về phía nhạc mẫn dai. Đi về trước, nhạc mẫn dai thở dài, vẫn là đi về trước tìm phụ thân nghĩ cách. Nàng biết phụ thân sẽ không cự tuyệt chính mình, bởi vì hoa ra hiện giờ địa vị đã bất đồng ngày xưa, các nàng nhạc ra nhìn như phong cảnh vô hạn, kỳ thật đã có suy yếu dấu hiệu, nếu là nàng có thể cùng hoa văn đảo kết hôn. Đối với nhạc gia tới nói cũng là một chuyện tốt. Cổ võ thế gia phát triển, cũng không phải là quang phát dương quang đại võ công là được. Một đại gia tộc vận chuyển, yêu cầu các mặt tài nguyên, nếu có hoa gia duy trì, khẳng định sẽ làm toàn bộ nhạc gia nâng cao một bước. chương 127 đi Việt Binh. Sở dĩ vẫn luôn nói nhạc mẫn dai ở nhạc gia bị chịu sùng ái, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng là nhạc gia duy nhất đích nữ không nói, bản thân luyện võ tư chất cũng không thể so mặt khác ca ca đệ đệ kém. Hơn nữa lớn nhỏ liền nói ngọt. Có thể nói, càng thêm làm cha mẹ yêu thương không thôi, trên đỉnh ca ca cũng đều ở cha mẹ ân cần dạy bảo hạ, cũng thói quen đối nhà mình muội mội sùng ái. Lần này ở Điền Tú Vân trên tay An áng huy, cái này làm cho từ nhỏ bị đau đến đại nhạc mẫn dai, tự nhiên là lòng tràn đầy không căm lòng. Chính là xét thấy đối Điền Tú Vân thân phận kiên kỵ, nhạc mẫn dai một hồi về đến nhà, liền thêm mắm thêm muối cùng cha mẹ tố khổ, đương nhiên xứng với nàng trắng bệnh gương mặt tươi cười, còn có hai cái võ giả bổ sung. nhạc gia, gia chủ Cũng chính là nhạc mẫn dai phụ thân nhạc chính bang, lập tức đau lòng không thôi, liên tục đáp ứng, nhất định phải thế nữ nhi báo thủ. Càng miễn bảng trước nay liền không yêu phân rõ phải trái nhạc phu nhân, nhạc mẫn dai mẫu thân tề thuộc hà, vừa nghe đến bảo bối nữ nhi tố khổ, lập tức liền trừng mắt chử cùng chung kẻ định, mắng một đốn điển tú vân nói bậy. Hảo, ta trước lại tra một chút cái này điển tú vân rốt cuộc là cái gì thân phận? Nhạc chính bang rốt cuộc là làm ra chủ người, thực mau bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng yêu thương nữ nhi Nhưng là cũng muốn trước đem sự tình làm rõ ràng lại làm quyết định, rốt cuộc nàng không thể lấy toàn bộ nhạc ra tương lai nói giỡn. Chính bang, nay còn có cái gì nhưng điều tra, còn không phải là cái thôn cô, đỉnh đại thiên cũng chính là có cái gì kỳ ngộ, sẽ điểm võ công. T thục hà căn bản liền không để trong lòng, lấy nàng xem ra, cái này điển tú vân có thể thương đến người, hơn phân nửa là bởi vì đánh lén. Nhạc năm cùng nhạc bảy chính là tiếp cận hậu thiên kính cao thủ, có thể dễ dàng áp hai người hộp máu có thể là giống nhau tiểu thôn cô sao? Nhạc Chính bang mắt trừng, lập tức làm Tề thuộc Hà ngừng nghỉ xuống dưới. Kia làm sao bây giờ? Nhà ta bảo bối Nữ Nhi liền bạch bạch chịu khi dễ, ngươi nhìn nhìn nàng này khuôn mặt nhỏ, trắng bệnh trắng bệnh, có thể thấy được là bị thương thân mình. Tề thuộc Hà đau lòng, nàng vừa mới chính là nghe Nữ Nhi nói, cũng bị đối phương áp phun ra huyết, này cần phải hảo hảo bồi bổ, bổ. Chẳng lẽ ta liền không đau lòng? Nhạc Chính bang đau đầu sờ sờ thái dương, mận dai, ngươi đừng lo lắng. Ba ba khẳng định báo thù cho ngươi, bất quá chúng ta trước không nóng nảy. ân hết thảy đều nghe ba ba an bài. Nhạc mẫn dai trong lòng dù cho hận muốn chết, nhưng là ở nhạc chính bang trước mặt, như cũ vẫn là một bộ ngoan ngoan nghe lời bộ dáng. Cũng đúng là bởi vì nhạc mẫn dai mỗi lần đều như thế hiểu chuyện, mới có thể làm nhạc thị vợ chồng hai người, đối nàng sùng ái càng sâu. Quả nhiên là ta ngoan nữ nhi, ngươi yên tâm, ba ba cũng sẽ không cái gì đều không làm. Nhạc chính bang vui mừng nhìn nữ nhi nói. Người trước nghỉ ngơi mấy ngày, quay đầu lại khiến cho mụ mụ người đi một chuyến hoa ra, chuyện này vẫn là muốn trước từ hoa ra vào tay. Đúng vậy, chính bang, vẫn là người thông minh. Tê Thục Hà cũng phản ứng lại đây, cái kia điển tú vân khẳng định không thể buông tha, bất quá xét đến cùng, vẫn là muốn trước cùng hoa ra thấy một lần mặt. Chính mình nữ nhi sẽ đi tìm cái kia điển tú vân phiền thoái, còn còn không phải là bởi vì muốn gả cấp hoa ra cái kia nhi tử, nếu là hoa ra trưởng bối đều đồng ý, kia chính mình nữ nhi tâm tư cũng coi như là thành. Đến nỗi xong việc như thế nào thu thập điền tú vân, kia đều là chuyện nhỏ, làm nữ nhi đạt thành mong muốn mới là quan trọng nhất. Này có thể hay không không tốt? Nhạc mẫn dai vẫn là có thế gia thiên kim tiêu ngạo, chung cảm thấy chính mình chủ động tìm được hoa ra, đi đàm luận hôn sự có chút không tốt. Nha đầu ngốc này có cái gì không tốt? Tê Thục Hà sủng lịch vô vô nhạc mẫn dai mu bàn tay, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, chúng ta chủ động điểm, cũng biểu hiện ra thành ý tới, chỉ cần hoa văn đảo cha mẹ đồng ý các ngươi việc hôn nhân còn dùng lo lắng cái kia cái gì điển tủ vân. Mẹ, ngươi thật tốt. Nhạc mẫn dai cũng biết tề thuộc hà nói rất đúng, tâm tình lập tức liền hảo lên, ôm nàng mẹ nó cánh tay liền làm nũng lên tới. Như thế nào, ba ba khó được liền đối với ngươi không hảo. Nhạc chính băng có chút an vị nhìn nữ nhi chỉ lo cùng thê tử làm nũng. Ba ba, ngươi cũng tốt nhất. Nhạc mẫn dai vội vàng lại ngăn lại nhạc chính bang cánh tay cười duyên nói. Được rồi, đều bao lớn người, mau về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Hai ngày này mụ mụ cho ngươi hảo hảo bổ bổ, chờ khí sắc dưỡng hảo, chúng ta ở đi hoa ra. Tê Thục Hà kêu ngón tay điểm điểm nhạc mẫn dai chán. Tốt, ba mẹ, ta đây về trước phòng. Nhạc mẫn dai hiểu chuyện rời đi phòng khách, biết cha mẹ khẳng định là có chuyện thương lượng. Tê Thục Hà nhìn nữ nhi về phòng, lúc này mới xoay người nhữ mày nhìn về phía trường phu. Hương An cũng không biết cái gì thời điểm trở về, nếu là hắn ở nói, cũng có thể từ hoa văn đảo bên kia vào tay. Yên tâm đi. Chúng ta đi trước hoa ra thăm thăm tình huống, nếu có thể nói động hoa văn đảo cha mẹ cuối cùng, thật sự không được chúng ta liền lại nghị cách. Nhạc chính băng nói, tuy rằng chúng ta nhạc ra không bằng dĩ vãng, nhưng là cũng so hoa ra mạnh hơn nhiều, nói nữa đừng quên quá đoạn thời gian, chúng ta còn muốn đi kế châu. Đúng rồi, tiểu tứ nhi chính là ở bên kia, mặc kệ như thế nào nói, cũng là hoa ra trẻo cao chúng ta nữ nhi, coi trọng hắn hoa văn đảo, cũng là hắn vinh hạnh. Tê Thục Hà nhớ tới nhà mình tứ nhi tử, không khỏi hoàn toàn yên lòng. Tê Thục Hà cùng nhạc chính bang đời này có tư nhi một nữ, đại nhi tử nhạc hưng quốc sớm đã kết hôn, ở chính phủ công tác, con thứ hai nhạc hưng còn đâu bộ đội, về sau là kế thừa nhạc gia, con thứ ba nhạc hưng võ từ nhỏ chính là cái võ si, tứ nhi tử nhạc hưng văn là mấy cái nhi tử nhất có tiền đồ. Bởi vì liền ở 10 năm trước, nhạc hưng văn bị thiên nguyên tông một cái trưởng lao nhìn chúng, trở thành tiên môn đệ tử, cũng là vì nhạc hưng văn cái này kinh ngộ, cho nên nhạc gia cho dù đã đại không bằng từ trước, như cũ vẫn là ở cổ võ giới chiếm hữu nhất định địa vị. Hiện tại thế đạo này chính là như vậy, thế tục giới thế gia đại tộc hâm mộ cổ võ lãnh đời gia tộc, mà cổ võ lãnh đời gia tộc lại lấy bái nhập tiên môn vì vinh, nói đến cùng vẫn là bởi vì thực lực tranh lệnh. Hoa hạ từ cổ tự nay thay đổi chiều đại mấy ngàn năm lâu, lại mới trải qua 10 năm dung chuyển, bình thường đại chúng sinh hoạt cơ bản quay chung quanh sinh tồn chuyển, nhưng là đối với thế gia đại tộc tới nói, bọn họ theo đuổi đã sớm không phải sinh tồn. Mà là càng cao phát triển không gian Nhạc gia bởi vì nhà Hưng văn Tự nhiên nước lên thì thuyền lên Mà mặt khác thế ra Nếu là trong nhà cũng có bái tiến tiên môn Hơn nữa địa vị không thấp Cũng đi theo có được ở tối cao lời nói quyền Này đó nguyên nhân cũng là tề thuộc hà Cùng nhạc chính bang hai người Có thể không có sợ hãi hậu thuẫn Ở bọn họ trong mắt Liền tính không có nhạc Hưng văn tầng này quan hệ Bằng bọn họ nhạc gia thân là cổ võ thế gia thượng lưu địa vị Cùng hoa gia kết thân Cũng là để mắt hoa gia. không mấy ngày Chờ nhạc mẫn dai dưỡng hảo thương, kỳ thật cũng chính là nhạc chính băng phu thê đau lòng nữ nhi, mới ngạnh đợi như thế mấy ngày. Dưỡng vài ngày sau, nhạc mẫn dai khí sắc quả nhiên càng tốt, tề thục hà vừa lòng thế nữ nhi tuyển một thân đẹp quần áo, liền tính toán trực tiếp đi hoa ra bái phòng. Vừa ra đến trước cửa, nhạc chính băng lại dặn dò vài câu, lúc này mới là mẹ con hai ra cửa, bên người tự nhiên cũng an bài hai gã võ giả khán hộ, dù sao cũng là nữ tử, hiện tại xã hội tuy rằng không rối loạn, nhưng là nhạc chính bang cũng không yên tâm Chúng ta này ly kinh đô tuy rằng không xa, bất quá trên đường vẫn là phải chú ý an toàn, mang theo nhạc 5 cùng nhạc 7, dọc theo đường đi cũng có thể giúp các ngươi xách xách đổ vật cái gì. Nhạc chính bang đem mẹ con hai người đưa ra môn, dặn do nói, hoa ra bên kia, ta làm người chào hỏi, các ngươi trực tiếp qua đi là được. Hành, ngươi đều an bài hảo, còn có cái gì nhưng lo lắng, nói nữa ngồi xe qua đi cũng liền mấy cái giờ. Tê Thục Hà cười ngăn lại nhạc chính băng nói, hiện tại đi ra ngoài phiền toái là khẳng định bất quá trong nhà cấp tìm công chức đơn vị xe con, cho nên cũng coi như phương tiện. Nhạc ra ở vào phong giang thị, khoảng cách kinh đô không phải rất xa, ngồi xe con qua đi cũng liền hơn 3 giờ, tề thục hà vẫn là thừa yên tâm, lại nói bên người còn có hai cái cổ võ cao thủ, càng thêm không thành vấn đề. Được, các người đi sớm về sớm, nếu là hoa ra dám không thức thời trở về lại nói. Nhạc chính bang không yên tâm còn nói thêm. chương 128 nhạc thị mẹ con. Nhạc gia mẹ con ở nhạc chính bang dặn do trong tiếng, bất đắc dĩ ngồi trên xe rời đi, hai người trước nay cũng không biết, nhạc chính bang thế nhưng sẽ như thế lại nhải Liên ở nhạc gia mẹ con đi trước kinh đô trên đường, ở hoa gia, hoa lão gia tử sáng sớm liền nhận được thông chi, nói là có khách quý tới cửa, làm hắn cần phải chờ ở trong nhà, lại còn có muốn đại nhi tử phu thê tốt nhất cũng ở đây. Hoa lão gia tử mang theo nghi hoặc lưu tại trong nhà, đồng thời gọi điện thoại đem đại nhi tử hai vợ chồng têu trở về. Không phải hắn thành thật nghe lời, thật sự là buổi sáng thông chi hắn, là trước đây lao thủ trưởng, cho nên cái này mặt mũi vẫn là phải cho. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ đoán được, muốn tới người có thể là cùng cổ võ thế gia có quan hệ, rốt cuộc có thể làm lao thủ trưởng xưng là khách quý, hơn phân nửa đều là đến từ cổ võ thế gia thế gia đại tộc. Hiện giờ hắn cũng không phải dĩ vãng cái kia mang phu, cũng chỉ biết đánh giặc luyện binh, thông qua điển tú vân cùng hoa văn đảo, hắn cũng lục tục hiểu biết rất nhiều có quan hệ hoa hạ bí ẩn. Thậm chí nói, hiện giờ hoa già cũng chỉ còn thiếu một cái cơ hội, không giả cũng có thể thấy bước lên chính thật sự thượng lưu gia tộc, phải biết rằng chỉ có thượng lưu gia tộc mới có thể hưởng thụ đến càng nhiều phát triển tài nguyên. Hiện tại quốc gia xu với ổn định, hết thể đều hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển, quá khứ kia đoạn dùng chuyển thời gian, tuy rằng đối toàn bộ hoa hạ tạo thành nhất định đá kích, nhưng là hiện tại cùng với tương lai, đều đem sẽ hoàn toàn đền bù này đó, thậm chí sẽ phát triển càng cường đại hơn. 3. Phát sinh cái gì sự tình Như thế nào đột nhiên làm ta trở về? Hoa kiến quốc mới vừa về đến nhà, liền nôn nóng chạy đến thư phòng giò hỏi. Cái gì cấp? Ngồi xuống hảo hảo nói. Hoa láo ra tử nhẹ trách mắng. Ba, ngươi cũng không nói cái gì sự tình, khiến cho chúng ta hai vợ chồng trở về, ta có thể không lo lắng sao. Hoa kiến quốc thậm chí đều nghĩ tới nhà mình nhi tử, đặc biệt là trước đó không lâu nhi tử mới làm một đường chiến sĩ, bị phái đến biên cảnh chiến trường, chẳng sợ hắn biết nhi tử bản lĩnh đại, nhưng là làm cha mẹ luôn là nhịn không được lo lắng. Yên tâm, không phải cái gì đại sự, chính là buổi sáng nhận được lão thủ trưởng thông tri một hồi trong nhà có khách quý, nói rõ muốn ngươi cùng ngươi tức phụ ở đây. Hoa lão gia tử cũng không điếu người ăn uống, trực tiếp giải thích nói. Không phải văn đào có chuyện liền hảo. Hoa kiến quốc vừa nghe không phải nhà mình nhi tử xẻ ra chuyện, nhắc tới tâm cũng liền dần dần vông xuống. Kiến quốc, chúng ta nếu thân là quân nhân, trước sau đều là chiến đấu ở nguy hiểm nhất vị trí, ngươi cái này trạng thái không được Văn đào lần này chính là đi bảo vệ quốc gia, dù cho có nguy hiểm, kia cũng là hắn sứ mệnh. Hoa lão gia tử không quen nhìn đại nhi tử này phúc tử phụ bộ ráng, nhà mình tôn tử chính mình biết, tuy nói còn không đến mức đau thương bất nhập, đạn pháo không sợ, nhưng là giữ được tánh mạng vẫn là không thành vấn đề. Thực xin lỗi, là ta nhiều lo lắng. Hoa kiến quốc thực quyết đoán thừa nhận sai lầm, rốt cuộc là nhỏ nhất nhi tử, luôn là sẽ lo lắng một ít. Được rồi, lần này kêu ngươi trở về không có gì đại sự. Chờ hạ bồi ta thấy xong khách nhân, ngươi liền có thể đi trở về. Hoa lão ra tử xua xua tay, ý bảo Hoa kiến quốc trước xuống lầu, tỉnh ở trước mắt trước mắt. Hoa kiến quốc bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, đành phải nghe lời trở lại lầu một đại sảnh. Lúc này Trương Ngọc Bình mới vừa cùng bảo mẫu công đạo xong giữa trưa cơm. Ba hắn nói kêu chúng ta trở về cái gì sự tình sao. Trương Ngọc Bình nhìn đến trượng phu xuống dưới, vội vàng tiến lên dò hỏi. Không có việc gì, chính là một hồi trong nhà tới khách nhân chỉ định làm chúng ta tiếp khách. Hoa kiến quốc cũng không dấu dếm, tuy rằng thê tử có đôi khi quá không phóng khoáng, nhưng là cũng rốt cuộc cùng nhau sinh hoạt vài thập niên, cũng biết lẫn nhau tính cách thói quen. Cái gì khách nhân như thế đại phổ? Chương Ngọc Bình nhiều như mày, lấy hoa ra hiện tại địa vị, có thể nói rõ làm cho bọn họ tiếp khách, chỉ sợ cũng không nhiều ít. Chương Ngọc Bình sẽ nghĩ như vậy, cũng là không biết hoa hả những cái đó lánh đời gia tộc, hoa ra ở một ít mấu chốt cơ mật thượng, luôn luôn là lo liệu bất hòa nữ nhân nói hỏa n cũng là vì cái này nguyên tắc mới có thể dẫn phát Trương Ngọc Bình sau lại các loại sai lầm hành vi. Hoa kiến quốc nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái thế tử, không có nói tiếp, thật sự là rất nhiều đồ vật, thế tử cũng căn bản không biết, cho nên dứt khoát liền tùy nàng suy nghĩ, tả hưu thế tử cũng làm không được cái gì sự tình. Trương Ngọc Bình thói quen Hoa kiến quốc thái độ này, đây cũng là nàng gả tiến hoa ra tới nay, nhất oán giận sự tình. Nhà người khác có cái cái gì sự tình cũng rất ít gạt tức phụ, Chính là ở Hoa Gia cố tình chính là như thế bất cận nhân tình, rất nhiều chuyện đều không được cùng nữ nhân nói. Trong lòng tuy rằng rất không vừa lòng, nhưng là ở Hoa Gia chính là cái này quy củ, Trương Ngọc Bình cũng chỉ có thể chán đến chết ngồi vào bên kia, cầm lấy một phần sớm báo xem. Tới gần giữa trưa thời điểm, nhạc gia mẹ con mới vừa tới Hoa Gia, ở quân khu ngoài đại viện trải qua đơn giản kiểm tra, bởi vì có lao thủ trưởng trước tiên chào hỏi, cho nên nhạc gia xe thực thuận lợi liền khai vào đại viện. Mẹ, chúng ta cái gì đều không mang theo Hảo sao? Nhạc mẫn dai nhớ tới chính mình mẹ con hai người lần đầu tới cửa, cái gì đều không có mang, có thể hay không không lễ phép. Đứa nhỏ đốc, chúng ta làm nhạc ra người, tới hắn hoa ra làm khách, đó là hắn vinh hạnh, còn muốn mang cái gì lễ vợ. Tê Thục Hà cười vô vô nhạc mẫn dai chân nói. Hảo đi. Nhạc mẫn dai gật gật đầu, những người này tình lui tới nàng luôn luôn không ám hiểu, nếu nàng mụ mụ như thế nói, vậy hẳn là không thành vấn đề. Đại xe ở hoa gia viện môn trước dừng lại. Nhạc gia mẹ con hai người một bức ngạo nghệ tư thái, thông rong đi xuống xe, trực tiếp hướng hoa ra trong viện đi đến. Hoa lão ra tử thu được cảnh vệ viên thông chi, nói là khách nhân tới, liền từ thư phòng đi xuống tới, vừa lúc cùng mới vừa vào nhà nhạc gia mẹ con nhìn vừa vạn. Vị này nói vậy chính là hoa lão ra tử đi, ta là phong răng nhạc gia Tê Thục Hà, đây là tiểu nữ nhạc mẫn dai, mạo muội tới cửa, còn thỉnh lão ra tử thứ lỗi. Tê Thục Hà tuy nói tới thời điểm vẻ mặt cao ngạo. Bất quả thật sự đứng ở địa bàn của người ta, vẫn là biểu hiện thực khách sáo. Nhạc phu nhân hảo, mau trước hết ngồi ngồi. Hoa lão ra tử ngẩn người, liền lập tức phản ứng lại đây, tiếp đón nhạc ra mẹ con liền ngồi. Quấy rời, tê thục hà mang theo nhạc mẫn dai ngồi xuống, lại đối hoa lão thân biên hoa kiến quốc phu thê chào hỏi. Hoa ra ra, hoa ba phụ, hoa bá mẫu hảo. Nhạc mẫn dai vẻ mặt ngoan ngoan cùng ba người chào hỏi vấn an. Hảo hảo hảo, ngồi đi. Hoa lão ra tử lễ phép cười cười không biết lần này nhạc phu nhân tới cửa, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Lại nói tiếp, cũng là chúng ta nhạc ra căn rỡ, bất quá thật sự là không lây chuyển được tiểu nữ, này không chỉ tốt hơn môn quấy dày hoa lão gia tử. Tê Thục Hà ngoài miệng nói khách khí lời nói, nhưng là ánh mắt nhìn nữ nhi lại là tràn ngập kiêu ngạo. Lời này như thế nào nói? Hoa lão gia tử có chút làm không rõ, nghi hoặc hỏi. Tiểu nữ đối ngài ra tôn tử hoa văn Đảo rất có hảo cảm, lần này tới cửa cũng là muốn hỏi một chút có phải hay không có thể thành toàn này cọc hảo nhân duyên. Vì nữ nhi, tê thục hà cũng coi như là nói trắng ra, đến nỗi nữ hài ra thể diện, so với hảo nhân duyên không coi là cái gì. Này, hoa lão gia tử cả kinh, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trực tiếp, đột nhiên có chút không biết như thế nào trả lời. Mà vẫn luôn mặc không lên tiếng hoa kiến quốc hai vợ chồng, cũng là vẻ mặt kinh nghi, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, thế nhưng còn có mang theo nữ nhi chủ động tới cửa cầu thú. Ít nhất ở bọn họ trong lòng, hiện tại cái này tình huống, chính là nhạc gia mẹ con chủ động cầu thú. Không biết nhạc tiểu thư cùng nhà ta văn đảo là cái gì quan hệ? Bởi vì hoa kiến quốc dù sao cũng là nam tính trưởng bối, không hảo trực tiếp hỏi, cho nên Trương Ngọc Bình làm hoa văn đảo mẫu thân, liền tiếp nhận cái này đề tài. Kaka -ka ta là hoa đại ca chiến hữu? Nhạc mẫn dai cũng biết không thể nói thật, cho nên chỉ nhắc tới chính mình Kaka -ka là hoa văn đảo chiến hữu, tính toán hốn hảo nghe nhìn. Trương Ngọc Bình đối nhạc mẫn dai trả lời không phải thực vừa lòng, nhưng là nhân ra dù sao cũng là cái cô nưng ra, hơn nữa đối phương thân mụ cũng ở trước mặt, chính mình cũng không hảo hỏi quá trực tiếp, cho nên cũng liền không hề dối dăm vấn đề này. chương 129 Hoa Mẫu Tâm Đậu Tê Thục Hà cũng biết chính mình mẹ con hai tùy tiện tới cửa, xác thật có chút quá trắng ra, bất quá chuyện nên làm vẫn là phải làm, không thể bởi vì đối phương bị dò đến, liền lùi bước. Hoa láo gia tử, lại nói tiếp này hai đứa nhỏ sự tình. Nếu là có thể thành, không phải cũng là cường cường liên hợp, lấy ta nhạc gia thế lực, tự nhiên có thể trợ giúp hoa gia nâng cao một bước. Tê Thục Hà tính toán chức dùng nhạc gia bối cảnh tới làm văn, chỉ cần hoa gia đối nhạc gia có cố kỵ, chuyện này liền dễ làm. Nhạc phu nhân nói có lý, bất quá này dù sao cũng là hài tử hôn nhân, chúng ta làm trưởng bối tổng muốn nghe nghe bọn hắn ý nguyện. Hoa lão gia tử đảo cũng không đem nói chết, bất quá trong lòng cũng không xem trọng, nhạc gia cái này cô nương cùng nhà mình tôn tử. Nói vậy chúng ta nhạc ra bối cảnh, hoa doanh trưởng ở bộ đội, khẳng định cũng là biết đến, lựa chọn như thế nào là đối chính mình tốt nhất, ta tưởng hắn hẳn là có thể lý giải. Tê Thục Hà thái độ còn tính thành khẩn, cũng không phải nghĩ dựa thế lực bức bách hoa ra, càng có rất nhiều hy vọng lấy lợi dụ chi. Trương Ngọc Bình nghe có chút tâm động, tuy rằng nàng biết đến không nhiều lắm, nhưng là cũng đoán được, đôi mẹ con này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, cũng khẳng định giống nàng nói như vậy, nếu là nhà mình tiểu nhi tử có thể cưới đối phương nữ nhi ở bộ đội chức vị khẳng định có thể nâng cao một bước. Đại khái là nhìn ra tới Trương Ngọc Bình ý động, hoa kiến quốc đoạt ở thê tử mở miệng trước nói, nhạc phu nhân, ngài nói đích xác đều là sự thật, bất quá chúng ta hoa ra luôn luôn không can thiệp con cái cá nhân hôn nhân, cho nên chuyện này vẫn là đến chờ ta ra văn đảo trở về mới có thể quyết định. Hoa tiên sinh nói đùa, từ xưa đến nay không đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, các ngươi làm phụ mẫu trưởng bối, đều gật đầu tán đồng. Như vậy ta tưởng hoa doanh trưởng nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Tê Thục Hà đối với hoa kiến quốc lý do thoái thác tỏ vẻ bất mãn, cái gọi là hôn nhân tự do, kia đều là ở người thường ra, đối với thế gia đại tộc tới nói, sở hữu con cháu hôn nhân đều không nên là tử chính hắn định đoạt. Nhạc phu nhân, nay thật là chúng ta hoa ra ra quy, trưởng bối bất đắc dĩ thân phận áp chế nhìn nữ hôn nhân, húng chi chúng ta hoa ra, là quân nhân xuất thân, dựa vào vẫn là quân công. Hoa lão gia tử trong lòng có chút không cao hứng Bọn họ hoa gia liền không phải rửa cưới nữ nhân tới phát triển gia tộc. Nếu hoa gia yêu cầu cưới nhà cao cửa rộng nữ tử tới tăng lên cạnh cửa, như vậy lúc trước liền sẽ không làm đại nhi tử cưới xuất thân bình thường gia đình Trương Ngọc Bình, cũng sẽ không tùy ý con thứ hai làm tự do yêu đương. Nói đến cùng, hoa gia cũng không giống những cái đó truyền thừa mấy trăm năm lâu đại gia tộc, có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ, kia đều là dựa vào ở trên chiến trường lấy mệnh đổi lấy. Hoa lão gia tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tê Thục Hà sắc mặt có chút khó coi, ngay cả vẫn luôn mặc không lên tiếng nhạc mẫn dài sắc mặt cũng có chút tái nhận, không dự đoán được hoa lão gia tử sẽ như thế nói. Con cháu đều có con cháu phúc, ta cái này lão nhân luôn luôn không yêu quản sự, nếu nhạc phu nhân còn tưởng đang nói chuyện, liền cùng ta đại nhi tử con dâu cả liêu đi, rốt cuộc bọn họ cũng là văn đảo thân sinh cha mẹ. Hoa lão gia tử cũng không kiên nhẫn, trực tiếp ném xuống những lời này, liền đứng dậy rời đi phòng khách. Ở hoa lão gia tử trong lòng... Hoa Văn Đảo cái này tôn tử chính là nhất có tiền đồ, liền tính hắn luôn luôn xem trọng Điển Tú Vân, hy vọng hai người có thể kết thành liền cảnh, nhưng là cũng chưa từng có nói thẳng ra tới, hoặc là yêu cầu Hoa Văn Đảo cái gì. Đến nỗi về sau, tựa như hắn nói như vậy, con cháu đều có con cháu phúc, Hoa Văn Đảo nếu may mắn Hoa Điển Tú Vân kết thành liền cảnh, tự nhiên là hắn thấy vậy vui mừng, nếu hai người vô duyên, hắn cũng sẽ không quá nhiều dối dám. Điển Tú Vân đối Hoa ra trợ giúp không phải dăm ba câu là có thể nói minh bạch, Càng không phải cái này nhạc gia có thể so sánh nghĩ, có lẽ đối với khác gia tộc tới nói, nhạc gia thật là thực không tội trợ lực, nhưng là đối với hoa gia tới nói, lại là có thể có có thể không. Mặt khác mấy người không nghĩ tới hoa lão gia tử như thế trực tiếp, hoàn toàn không cho mặt mũi liền sẽ lầu hai thư phòng, đặc biệt là nhạc gia mẹ con càng là sắc mặt khó coi che đều che không được. Nhạc phu nhân thứ lỗi. Hoa kiến quốc khô cần giải thích một câu, liền không nói thêm nữa, ít nhất hắn cũng không cảm thấy nhà mình lao tử làm nhiều không đúng. Dù sao hắn là trưởng bối, cũng không có lý do gì thế nào cũng phải lưu lại bồi văn bối. Ha ha! Tê Thục Hà cho dù trong lòng có khí, nhưng là nhìn hoa kiến quốc phu thê còn ở bồi, cũng chỉ có nhìn xuống, lần này tới vẫn là vì nữ nhi trung thân đại sự, chỉ cần hoàn thành sự, này đó đều có thể nhẫn. Không biết nhạc tiểu thư hiện tại ở đâu thăng trước? Trương Ngọc Bình thấy không khí không tốt lắm, liền chủ động nhảy khai một cái đề tài. Ta hiện tại là một người bình thường chính phủ can sự viên, chưa nói tới ở đâu thăng trước. Thời đại bất đồng, bối cảnh bất đồng, nhạc mẫn dai dù cho là cái thiên kim tiểu thư, nhưng là cũng vẫn như cũ rửa theo trong nhà an bài, ở địa phương chính phủ làm làm viên trước nhỏ. Ai u, kia nhưng không tồi. Trong nhà có bối cảnh, chính mình lại ở chính phủ làm viên trước, Trương Ngọc Bình vẫn là rất vừa lòng cái này cô nương điều kiện. Nhạc mẫn dai ngựa ngùng cười cười, nàng điều kiện tự nhiên là không tồi, bất quá ở nhân ra trong nhà vẫn là muốn khiêm tốn một ít. Hoa phu nhân, không nói gạt ngươi, nhà của chúng ta liền mẫn dai một nữ hài tử. Mặt khác những cái đó tiểu tử thúi đều có từng người an bài, duy độc không yên tâm duy nhất nữ Hải nếu có thể cùng các ngươi ra kết thân, chúng ta cũng yên tâm không phải. Tê Thục Hà lại lần nữa đem đề tài kéo về kết thân mặt trên. Nơi này nữ chi gian sự tình, vẫn là từ chính bọn họ đi quyết định hảo. Hoa kiến quốc như cũ không có nhà ra, tuy rằng hắn không rõ hoa lão ra tử ý tứ, nhưng là trong lòng cũng đồng dạng chướng mắt nhạc ra mẹ con diễn xuất. Đều là làm phụ mẫu. Khó được hoa tiên sinh liền không hy vọng ngài nhi tử tương lai đường xá đi càng thêm trôi chạy tề thuộc hà không tin hoa ra có thể buông tha như thế tốt cơ hội, không phải nàng tự luyến, mà là lấy nhạc gia thân phận trợ giúp hoa văn đảo nâng cao một bước, chỉ là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Chúng ta tự nhiên hy vọng hài tử tương lai sẽ phát triển càng ngày càng tốt, chẳng qua hôn nhân đại sự, chúng ta làm phụ mẫu cũng không thể không màng hài tử ý nguyện. Hoa kiến quốc như cũ không chịu nhà ra, dù sao hắn là hạ quyết tâm. Không thể tự chủ trương đi cấp tiểu nhi tử đính hôn. Ngươi xem ngươi, chính là sẽ không nói. Trương Ngọc Bình xem Nhạc ra mẹ con sắc mặt lại bắt đầu không tốt, không khỏi tiếp nhận lời nói cha nói, "Nhạc phu nhân, ngươi đừng để ý, La Hoa hắn chính là như vậy, bất quá chúng ta đương cha mẹ khẳng định một lòng nghĩ hài tử, nhà các ngươi mượn gia nhà, ta vừa thấy chính là cái hảo nữ hài. Vẫn là hoa phu nhân minh lý lẽ, chúng ta hôm nay mạo muội tới cửa, cũng là hy vọng trước cùng các ngươi làm phụ mẫu tâm sự, bằng không liền trực tiếp tìm Hoa doanh trưởng." Tê Thục Hà cười cười, quả nhiên nàng không nhìn lầm, cái này hoa phu nhân là tâm động. Nơi này nữ hôn sự, nhưng không đơn giản chỉ là người trẻ tuổi chính mình cảm thấy hảo là được, không có cha mẹ đồng ý cũng thành không được sự tình. Nàng lần này mang nữ nhi lại đây, chính là tưởng trước tiên ở hoa gia trưởng bối nơi này quá cái minh lộ, chỉ cần này hai bên cha mẹ nói thỏa, đến nỗi đương sự hai người, cảm tình đều là có thể hậu thiên bồi dưỡng. Đó là đó là, ta xem nhạc tiểu thư liền rất hảo, các ngươi yên tâm. Quay đầu lại ta khẳng định cùng văn đào hảo hảo nói nói. Trương Ngọc Bình là thật sự không nghĩ sai thất, cái này gia đình bối cảnh đều ưu Việt con dâu, cho nên rất dễ dàng liền đồng ý. Kia quá tốt rồi, chúng ta lần này cũng không hảo liền lưu, nếu hoa phu nhân như thế nói, chúng ta đây đã có thể trở về chờ tin tức. Tê Thục Hà thấy Trương Ngọc Bình như thế cấp lực, trong lòng cũng liền thoáng yên lòng, không có gì so đạt được bà bà tán thành càng quan trọng. Hành, không thành vấn đề, về sau chúng ta hai nhà vẫn là muốn nhiều hơn lui tới. Trương Ngọc Bình cơ hồ đã nhìn đến hai nhà tương lai, giống nhạc ra như thế tốt điều kiện, nàng khẳng định là vừa lòng. chương 130 hoa mẫu tâm tư Chờ đến Trương Ngọc Bình đem nhạc ra mẹ con tiễn đi, trở về liền nhìn đến một mình ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt không phải rất đẹp hoa kiến quốc, xem ra là đối Trương Ngọc Bình như thế nhất ý cô hành có chút không cao hứng. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Trương Ngọc Bình vốn là không phải cái gì ôn nhu tiểu ý tính cách, nhìn đến trượng phu sắc mặt như thế khó coi trong lòng cũng có chút không thoải mái lên. Đây là văn đào nhân sinh, kết hôn đó là cả đời sự tình, người như thế nào có thể dễ dàng hướng người khác hứa hẹn. Hoa kiến quốc nhìn đã không có năm đó phong thái thế tử, hán đoạn hôn nhân này có thể nói là chính mình lựa chọn, lúc trước Trương Ngọc Bình cũng xác thật là nhất phái tự nhiên hào phóng, lại thiện giải nhân ý. Tuy rằng Trương Ngọc Bình gia đình sinh ra cũng không phải thực hảo, cũng chính là người thường ra, nhưng diện mạo cử chỉ đều thực không tồi, bằng không hắn cũng không thể nhìn chúng. Chính là theo thời gian biến thiên, thế tử cũng trở nên đại không bằng từ trước, thiếu hụt rất nhiều trưởng giả phong phạm. Chính là bởi vì là cả đời sự tình, ta mới có thể cảm thấy nhạc ra là một môn hảo việc hôn nhân. Trương Ngọc Bình hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, cũng không biết có phải hay không số tuổi càng lớn, nàng liền càng dễ dàng sinh khí. Nhạc ra lại là một môn hảo việc hôn nhân, cũng phải nhìn văn đảo chính hắn có thích hay không. Hoa kiến quốc vẫn như cũ kiên trì chính mình thái độ. Nhi nữ hôn sự nên tử chính bọn họ làm chủ, cha mẹ yêu thương hài tử không giả, nhưng là rốt cuộc không hiểu biết hài tử chân chính tâm tư. Cảm tình không đều là hậu thiên bồi dưỡng, cái kia nhạc tiểu thư lớn lên cũng tương đương không tồi, lại có nhạc ra làm chỗ dựa, nhi tử tương lai tiền đồ còn có cái gì nhưng lo lắng. Trương Ngọc Bình nhìn chúng vẫn là nhà gái ra thế bối cảnh. Năm đó nàng gả cho hoa kiến quốc, liền có rất nhiều người sau lưng nói cái gì đáng tiếc, nàng liền vẫn luôn buồn ở trong lòng. Hy vọng chính mình về sau nhi tử có thể tìm được ra thế tốt tức phụ. Phía trước hai cái nhi tử cưới thê tử, nhiều ít đều là hảo gia đình sinh ra, nhưng là rốt cuộc niên đại bất đồng, khi đó rất nhiều chuyện không tự chủ được, chính là hiện tại bất đồng, tiểu nhi tử hôn nhân có thể có nhiều hơn lựa chọn, vì cái gì không chọn lựa ra thế bối cảnh tốt nữ tử. Quả thực chính là cưỡng tử đoạt lý, bằng văn đảo tự thân bản lĩnh, căn bản liền không cần một cái có bối cảnh nhặt ra, nói nữa, chúng ta hoa ra con cháu từ trước đến nay liền không phải dựa nữ nhân lập nghiệp. Hoa kiến quốc nghe được thê tử fan nói chuyện này, càng là khí muốn mệnh, nhà mình tiểu nhi tử có thể nói, là toàn bộ hoa gia nhất có tiền đồ, căn bản liền không cần tìm cái nhà cao cửa rộng nữ tử. Được rồi, ta cùng ngươi liền nói không thông, chuyện này liền như thế làm, chờ văn đảo nghỉ phép trở về, liền ăn bài hai người tiền kiến một mặt, nói không chừng văn đảo còn là có thể coi trọng nhạc gia cô nương đâu. Trương Ngọc Bình xua xua tay, cũng không tính toán cùng Trượng Phu tiếp tục ở cái này để tài thượng tranh luận. Ai? Hoa Kiến Quốc bất đắc dĩ thẳng đến lầu hai thư phòng, là một đại nam nhân, hắn cũng không tốt ở cái này để tài vẫn luôn cùng thê tử khắc khẩu, cũng không phải hắn tính cách, đành phải đi thư phòng tìm lão gia tử nói nói. Đi vào thư phòng, Hoa Kiến Quốc liền đem vừa mới phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Hoa lão gia tử hội báo một chút, cũng là muốn nghe xem lão gia tử cái nhìn. Hết ngồi đáy giếng. Hoa lão gia tử vừa nghe, Con dâu cả thế nhưng miệng thượng ứng nhạc ra, trong lòng liền nghẹn không được, nhạc ra lại lợi hại cũng bất quá là cái cổ võ thế gia, có thể so sánh được tiên môn thế lực, hướng chi hiện giờ văn đảo thân phận nhưng không bình thường. 3. Ngọc Bình nàng cũng là vì văn đảo suy xét, lại nói trong nhà một chút sự tình nàng cũng không biết, nếu không cũng sẽ không thấy nhạc ra như vậy thân phận, liền nghị kết thân. Hoa kiến quốc nhưng thật ra thực sự cầu thị, rốt cuộc hoa ra cơ mật luôn luôn không cho phép cùng nữ nhân nói. Cho nên Trương Ngọc Bình cũng không biết hoa văn đào thân phận thật sự. Cho dù có một số việc nàng không hiểu, nhưng là cũng nên biết, văn Đảo là một người quân nhân, tự thân thực lực mới là mấu chốt, chỉ dựa vào ngoại lực căn bản đi không xa. Hoa lão ra tử tuy rằng ngoài miệng nói nghiêm khắc, nhưng là trong lòng cũng ở nghĩ lại, trong nhà những việc này, rốt cuộc cứng không nên hướng này đó gả tiến vào, hoặc là gả đi ra ngoài hoa ra nữ nhân dấu dếm. Kỳ thật tương đối với mặt khác chúng ta hiểu biết đến cổ võ thế gia, nhạc ra tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng là nghe Nam Cung bá phụ nói, nhà bọn họ bốn tử là tiên môn đệ tử. Chứ bỏ nhi tử có thích hay không điểm này, hoa kiến quốc đối nhạc ra ra thế kỳ thật là xem trọng, nhưng là dù sao cũng là nhi tử trung thân đại sự, cho nên mới sẽ cực lực phản đối chính mình đương cha mẹ trực tiếp quyết định. Hừ, nói thật dễ nghe, này những cái gọi là cổ võ thế gia đều là lãnh đời đại tộc, nhưng là chúng ta hoa hạ thành lập toàn bộ quá trình, này đó cổ võ thế gia cũng không ra cái gì sức lực. So với chúng ta này đó dựa trên chiến trường công hơn lập nghiệp, bọn họ đều đã là ở đi xuống sân núi lộ. Hoa lão ra tử xem thực minh bạch, cổ võ thế gia đã sớm không bằng ngày xưa như vậy vinh quang. Chiến loạn trong năm, đại đa số cổ võ thế gia đều là bo bo giữ mình, rất ít tham dự chiến đấu, cho nên từ kiến quốc đến gần nhất 10 năm phân loạn, này những cổ võ thế gia cũng bị đả kích không nhẹ, đương nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặt ngoài vẫn là so giống hoa gia loại này, ở kiến quốc sơ rửa vào quân công làm giàu gia tộc lợi hại Tuy rằng là đi rồi đường xuống dốc, nhưng là cùng tiên môn đều có như có như không liên hệ, chỉ là điểm này, cũng là chúng ta những người này ra so ra kém. Hoa kiến quốc cũng minh bạch cổ võ thế ra hiện nay chẳng huống Không sao, chúng ta hoa ra không thiếu điểm này liên hệ, húng chi hiện giờ văn đảo thân phụ trọng trách, ở bên cảnh tham dự chiến đấu, chúng ta tại hậu phương liền không thể làm hắn phân tâm, nhạc ra sự tình ngươi cũng không cần lo cho, theo bọn họ lan lộn, văn đảo hắn cũng không phải là tiểu hải tử, có chủ ý đâu. Hoa láo ra tử thực yên tâm, nhà mình cái này tôn tử trong lòng đánh chủ ý, hắn cũng coi như xem đã hiểu một ít, tự nhiên không sợ con dâu cả la lộn. ba Ngươi có phải hay không biết cái gì? Bất quá một hồi công phu, hoa kiến quốc mẫn cảm nhận thấy được phụ thân thái độ đã xảy ra biến hóa, dường như có cái gì sự tình định liệu trước giống nhau. Biết cái gì cũng không nói cho ngươi, chạy nhanh hồi bộ đội đi, đem ngươi tức phụ cũng mang đi, thiếu ở trước mặt ta lắc lư, chờ một thời gian còn muốn đi cái châu, đây chính là nhà ta đại sự. Hoa láo ra tử xua xua tay, thuận tiện nhắc nhở đại nhi tử đừng quên kế châu đại hội. Ngài lão yên tâm đi, ta cùng tiểu đệ đều thương lượng hảo, lần này kế châu chúng ta đều qua đi, đây chính là chúng ta hoa ra lần đầu tiên thăm ra, như thế nào cũng muốn hảo hảo xem xem. Hoa kiến quốc nghĩ đến không bao lâu liền bắt đầu kế châu đại hội, trong lòng cũng là kích động và phần, này có thể so xem cái gì thần thoại chuyện xưa muốn huyền huyết nhiều, cũng trăm triệu không nghĩ tới hoa ra cũng có thể có như thế vinh quang một ngày. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được, đi thôi. Hoa lão ra tử trên mặt cũng là che không được ý cười, kế châu đại hội Nha mong đợi một năm, trong khoảng thời gian này hắn không có việc gì liền sẽ đi tìm nam cung dễ thanh hiểu biết tình huống. So với nam cung già tham gia mấy lần tiên môn thu đồ đệ đại hội, bọn họ hoa già chính là hoàn toàn lần đầu tiên, đương nhiên còn muốn đa tạ điển tú vân vân tỉnh nếu không hoa già cũng không thể có cơ hội như vậy. Hoa già giống như nay địa vị, tự nhiên càng nguyện ý lại tiến thêm một bước. Có thể vĩnh bảo vinh quang cái gì có lẽ quá xa xỉ, nhưng là cũng không hy vọng một tầng bất biến. Chỉ cần tham gia lần này kế châu đại hội, tự nhiên sẽ tiếp xúc mặt khắc đứng đầu thế lực, vô luận đại hội cuối cùng, hoa ra con cháu hay không có thể bị tiên môn nhìn chúng, nhưng là từ nay về sau, hoa ra cũng coi như là ở này đó cổ xưa thế ra, mở ra một phiến đại môn. chương 131 bị thương nghỉ phép, tự tề thuộc hà mang theo nữ nhi trở lại nhạc ra sau, liền đầy cõi lòng chờ mong chờ Trương Ngọc Bình tin tức tốt. Ở tề thuộc hà mẹ con xem ra, Trương Ngọc Bình đã đồng ý hai nhà kết thân, như vậy chuyện này liền hơn phân nửa có thể thành, cho nên trước nay không cảm thấy làm đương sự hoa văn đảo sẽ tự tuyệt. Này cũng coi như là cổ võ thế gia truyền thừa lâu lắm một cái tệ đoan, vẫn là có lệnh của cha mẹ lời người mai mối truyền thống tư tưởng, chẳng sợ mấy năm trước cả nước trên giới đả kích cũ tư tưởng, hủy bỏ quan niệm cũ, nhưng cũng chỉ là nhằm vào người thường. Đối với nhạc gia loại này truyền thừa xa xăm cổ võ thế gia, tại đây chẳng náo động. Căn bản không tổn thất cái gì, làm nhãn hiệu lâu đời thế ra, rất nhiều thời điểm đã không phải lập tức thời cuộc năng động. Mà bị nhạc ra mẹ con vẫn luôn nhớ thương hoa văn đảo, vừa mới ở biên cảnh một hồi quy mô nhỏ trong chiến đấu, vì hiểm hộ đồng đội, vô ý bị thương, tuy rằng hắn đã thành công trúc cơ, nhưng là thực đáng tiếc, còn không có đạt tới có thể đào thương bất nhập nông nỗi. Đối mặt thế tới rào rạt đạn pháo vi lực, bị thương đã là kết cục tốt nhất, không gặp cùng hắn cùng nhau chiến hữu, có rất nhiều gãy tay gãy chân. Hắn có thể tại đây chàng đạn pháo hoanh kích chung chỉ là bị thương trở về, đã là thực gây gỡ ấm, chẳng sợ những cái đó đến từ các đại môn phái, hoặc là võ lâm thế gia đồng đội, cũng không thấy đến có ai so với hắn may mắn. Hoa Văn Đào đồng chí, lần này ít nhiều người, bằng không toàn bộ tác chiến đội sẽ tổn thất càng nghiêm trọng. Làm lần này tác chiến tổng chỉ huy, triệu nham thập phần cảm kích Hoa Văn Đào ở trên chiến trường biểu hiện. Sư trưởng đồng chí nói quá lời, đây là ta làm tác chiến đội một viên chức trách. Hoa Văn Đào là bị điều động đến lần này biên cảnh chiến trường, cho nên cũng không phải lệ thuộc với Triệu Nam thủ hạ chiến sĩ. Các ngươi thần cánh quân khu ra tới binh đều là làm tốt lắm. Triệu Nam cũng từng một lần hâm mộ thần cánh quân khu lãnh đạo, thủ hạ có thể có như thế chút người tài ba, nhưng là cũng gần là hâm mộ. Càng là hiểu biết thần cánh quân khu thần bí, hắn càng biết chính mình đời này đều không thể trở thành thần cánh quân khu cán bộ đoàn đội một viên. Tương đối với mặt khác tập đoàn quân khu, thần cánh quân khu kết cấu là đơn giản nhất. Nhưng là nhân tài lại là nhiều nhất, có thể nói là hoa hạ lợi hại nhất một cái quân khu, ở quá khứ chiến tranh đều nổi lên rất lớn tác dụng. Cảm ơn sư trưởng đồng chí khẳng định. Hoa Văn Đào hơi hơi mỉm cười, bọn họ thần cánh quân khu chiến sĩ cùng mặt khác quân khu chiến sĩ, khởi điểm liền bất đồng, tự nhiên muốn xem lợi hại hơn một ít. Lần này bị thương cũng là ngoài ý muốn, đồng ý tác chiến đội đồng đội phạm vào khinh địch sai lầm, cũng may không phải rất nghiêm trọng, hắn ở bảo hộ khác đồng đội thời điểm bất hạnh bị tác thương, cũng mất công chứng minh đã chúc cơ. Thân thể tố chất đủ ngạnh, còn có đại sư tỷ cấp bảo mệnh thủ đoạn, nếu không lần này cũng đến đại thương nguyên khí. Hảo hảo nghỉ ngơi, lần này cho ngươi phê thương giả, chờ ngươi hành động phương tiện, liền có thể xin trở về dưỡng thương. Triệu Nam lại nói đơn giản vài câu liền rời đi. Nghe được chính mình có thể về nhà dưỡng thương, hoa văn đảo trong lòng ám đạo lần này bị thương không lỗ, hắn đã thật lâu không có nghỉ phép, cũng không có nhìn đến tâm tâm quyến luyến đại sư tỷ Không biết cái kia tư đồ thành nhiễm có phải hay không đi rồi lúc sau liền không lại trở về, hy vọng như thế. Chờ đến hoa lão gia tử đám người nhận được hoa văn đào bị thương thông chi sau, hoa văn đào đã cầm bộ đội ý kiến phúc đáp thương giả đơn tử, bước lên hổi trình xe lửa. Nhưng xem như không có trở ngại. Hoa lão ra tử buông điện thoại, nhìn lại nhi tử một chương nôn nóng mặt cảm thắn nói. Còn muốn đa tạ tú vân, không có nàng, văn đào lần này kia còn có thể nguyên lành trở về. Hoa kiến quốc lao một phên mặt, lòng còn sợ hay nói Đúng vậy, bom liền ở sau người nổ tung, có thể thấy được lúc ấy có bao nhiêu mạo hiểm. Hoa lão ra tử tưởng tượng đến vừa mới trong điện thoại mặt, Lào hưu đối chính mình nói tình cảnh, trong lòng liền nhịn không được nghĩ mà sợ, chính là đây là thân là quân nhân, gặp mặt lâm tình huống, bảo vệ quốc gia là bọn họ trước trách. Hoa kiến quốc lại lần nữa nghe láo ra tử nhắc tới tiểu nhi từ lúc ấy gặp phải hiểm cảnh, trong lòng cũng là một trận khó chịu, mỗi một cái đi lên chiến trường quân nhân, đều không thể biết trước hắn gặp mặt lâm cái dạng gì hiểm cảnh. Cho dù hiện tại quốc gia thành lập vài thập niên, chính là không đại biểu liền không có chiến tranh, biên cảnh tổng hội có lớn lớn bé bé chiến dịch cọ xác, đặc biệt là làm thần cánh quân khu của nhân, càng nhiều thời điểm đều là phấn đấu ở chiến tranh tuyến đầu. Cũng may Hoa Văn Đảo tuy rằng gặp phải hiểm cảnh, nhưng là an toàn thoát thân, tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng là hảo hảo dưỡng cũng liền không có trở ngại. Từ xe lửa thượng một chút tới, Hoa Văn Đảo liền thẳng đến Điền Tú Vân chỗ ở, trên người hắn thương thế lúc ấy xác thật rất nghiêm trọng, bất quá xong việc hắn ăn đang năng Đã hảo, chỉ là những người khác cũng không biết. Khó được có cơ hội nghỉ phép, hắn cũng không cảm thấy thế nào cũng phải cậy mạnh tiếp tục lưu tại biên cảnh. Dù sao biên cảnh chiến sự đã hạ màn, nghỉ phép một đoạn thời gian đối đại cục hoàn toàn không có ảnh hưởng. Sư Thúc Hoa Văn Đào vừa xuất hiện ở trong tiểu viện, bành khê hiển liền ôm hồ á chạy đến hắn trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ. Hiển nhi có hay không ngoan ngoắn nghe người sư phụ nói. Hoa Văn Đào dối tay sờ sờ bành khê hiển đầu hỏi. Đương nhiên là có, ta là nhắc nghe lời Bành khê hiển nói chém đinh chặt sắt Hoa Văn Đào cười cười không nói chuyện, đối với cái này sư rất hắn tự nhiên là yên tâm, tuổi tuy nhỏ, nhưng là cũng bởi vì trước kia tao ngộ, thập phần ngoan ngoan hiểu chuyện. Vân Nhi Xa cách hơn một tháng không gặp, Hoa Văn Đào đẩy có lòng tưởng niệm nhìn từ trong phòng đi ra điền Tú Vân, trước kia thường xuyên nửa năm mới thấy một lần, nhưng là từ xác định hai người luyến ái quan hệ sau, hắn liền cảm thấy mấy ngày không thấy, đều thập phần tưởng niệm. Bị thương Hoa Văn Đảo trên người tàn lưu chữa thương đan dược hơi thở, Điền Tú Vân thực nhạy bén liền bắt giữ tới rồi, bất quá xem đối phương thần sắc ung nhuyễn, hẳn là đã không có đáng ngại. "Ân, đã hảo." Hoa Văn Đảo cũng không có giấu dếm, đối với Điền Tú Vân, hắn luôn luôn không muốn giấu giếm đối phương bất luận cái gì sự tình. Trong lúc nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì, Điền Tú Vân không biết phải nói chút cái gì, mà Hoa Văn Đảo cảm thấy chẳng sợ liền như thế cho nhau nhìn, cũng thực thỏa mãn. "Lần này ta kỳ nghỉ khá dài." Ta tưởng chính thức mang ngươi trở về, cùng ra ra tuyên cáo hai ta quan hệ. Đi vào nhà chính ngồi xuống, hoa văn đảo liền đem tính toán của chính mình nói ra. Ngươi xem làm liền hảo. Điền Tú vẫn biết rõ hai người chi gian quan hệ, nhất định là muốn sớm một chút báo cho hoa ra mọi người, bằng không hoa ra bên kia không rõ ràng lắm hoa văn đảo đã danh thảo có chủ, tái sinh ra cái gì sự tình ngược lại không đẹp. Điền Tú vẫn không nghĩ tới, sự tình đã sinh ra, liền ở không lâu trước đây, mơ ước hoa văn đảo nhạc mận ứng dai đã mang theo mẫu thân trực tiếp tìm được rồi hoa ra. Nàng càng thêm không biết chính là, hoa văn đảo mẫu thân đã nhìn trúng nhạc mẫn dai, này cũng ở lúc sau vì hai người chi gian tình yêu mang đến một chút khúc chiết. Vân Nhi, người thật tốt. Hoa văn đảo động tình ôm lấy điển tú vân, chờ đến ở hoa lão ra từ nơi đó qua minh lộ, hai người có lẽ liền có thể xin kết hôn, ngẫm lại hắn liền cảm thấy kích động không thôi. Vì thế cùng ngày, hoa văn đảo ở tiểu viện trước nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau thừa dịp điển tú vân không có tiết học Hai người liền kết bạn trở về Hoa Gia, tính toán hướng Hoa lão Gia tử thẳng thắn hai người quan hệ. chương 132 lữ duyệt chân ngòi, hào tiểu tử, giấu đủ kín mít ta. Hoa lão Gia tử thập phần vừa lòng vỗ vỗ hoa văn đào bả vai, hắn liền biết tiểu tử này một lòng nhớ thương vân nha đầu. Từ trước khả năng liền chính hắn cũng chưa phát hiện, nhưng là không thể gạt được hắn lão nhân này ra lệ mắt. Ra ra, người cũng biết ta phía trước vẫn luôn ra nhiệm vụ, hơn nữa chúng ta quân khu luyến ái báo cáo cùng kết hôn báo cáo đều là bên trong phê Cho nên không phải cố ý không cùng ngài nói." Hoa Văn Đào ngượng ngùng giải thích nói, toàn bộ thần cánh quân khu binh lính, mọi người luyến ai báo cáo hoặc là kết hôn báo cáo, đều là bên trong ý kiến phức đáp, quân khu bên ngoài người căn bản không biết, trừ phi cố ý hỏi đến. "Vân nha đầu, cái này chúng ta đã có thể thật là người một nhà." Hoa lão gia tử rất là vui mừng, Điền thú Vân là hắn ân nhân cũ mạng, đối Hoa ra cũng tương đương với có tái tạo tri ân, có thể cùng nhà mình tôn tử đi đến cùng nhau, hắn là cử hai tay hai chân tán đồng. Hoa ra ra, liền tính không có ta cùng văn đảo quan hệ, chúng ta cũng là người một nhà. Lúc trước ở dựa sân thôn, ba vị lão nhân đối nàng hảo, nàng đều ghi tạc trong lòng, tuy rằng nàng khi đó cũng hoàn toàn không được nhưng là tình cảm thiếu hụt, lại là bọn họ dụng tâm lấp đầy. Đúng vậy, đối, nếu về sau văn đảo tiểu tử này dám đối với người không tốt, ra ra liền đem hắn đuổi ra hoa ra, lại cho người giới thiệu mặt khác thanh niên tài tuấn. Hoa lão ra tử nói giỡn dường như hứa hẹn nói. Ra ra, ngài yên Tâm Hảo ta khẳng định sẽ không thực xin lỗi đại sư tỉ. Hoa văn đào một suốt ruột lại đem từ trước xưng hô hô ra tới, đời này chỉ có hắn có thể cùng đại sư tỉ sóng vai mà đứng. Hảo, hoa ra ra. Điền tú vân che miệng cười cười, nhưng thật ra tiếp hoa lão ra tử nói. Đại sư tỉ. Hoa văn đào vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn điền tú vân. Về sau muốn nghe lời nói, tiểu sư đệ. Điền tú vân vô vô hoa văn đào đầu to. Ai hư huy, văn đào, ngươi nhưng đủ rồi. Hoa láo ra tử che lại mắt, vẻ mặt cay mắt biểu tình, thật sự là chưa thấy qua như vậy bộ dáng tôn tử. Hoa văn đào đột nhiên đình chỉ eo, lỗ thai hơi hơi phím hồng, hắn thiếu chút nữa quên đây là ở ra ra thư phòng. Tới rồi buổi tối hoa kiến quốc mang theo Trương Ngọc Bình trở về thời điểm, hoa lão ra tử đem hoa văn đào hòa điển tú vân sử đối tượng sự tình báo cho hai người, chủ yếu là muốn thông chi Trương Ngọc Bình, tình nàng còn vẫn luôn nhớ thương nhạc ra cái kia nha đầu. Cái gì? Trương Ngọc Bình sau khi nghe xong công công thông chi sau, thanh âm lập tức cao tám độ. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Hoa lão ra tử cao mày, nhỏ giọng quát lớn nói. Này, điên tú vân đồng chí không phải văn đào đại sư tỷ sao? Trương Ngọc Bình mịt mờ nhìn mắt những người khác biểu tình, phát hiện đều không phải thực kinh ngạc. Đại sư tỷ xảy ra chuyện gì, dù sao ngươi liền nhớ kỹ bọn họ hai cái luyên ái báo cáo đều phê xuống dưới. Hoa lão gia tử không hài lòng con dâu cả phản ứng không gặp đang ngồi những người khác đều không ý kiến sao. Không phải, ta chính là tò mò hỏi một chút, cái này văn đảo đại sư tỷ cũng chính là bình thường ở nông thôn cô nương, môn không đăng hộ không đối, này ở bên nhau có thể có cộng đồng đề tại sao. Trương Ngọc Bình kỳ thật ở trong lòng thập phần coi thường điển tú vân ra thế, tuy rằng đỉnh hoa văn đảo đại sư tỷ danh hào, nhưng là cũng không thay đổi được người nhà quê xuất thân sự thật. Người nhà quê xảy ra chuyện gì, chúng ta lão hoa ra cũng là từ ở nông thôn đi lên có cái gì cùng nhân ra không giống nhau. Hoa lão gia tử nhất phiền con dâu cả chính là điểm này, chính mình trên đùi bùn đều còn không có rửa sạch sẽ, liền bắt đầu ghét bỏ người khác là chân đất xuất thân. Ba, ta này còn không phải là vì văn đào hảo, đúng rồi văn đào đâu. Trương Ngọc Bình sắc mặt có chút mất tự nhiên, thấy công công có chút phiền chán nàng, không khỏi bắt đầu thay đổi đề tài. Cùng hắn đại sư tỷ trở về tu luyện. Hoa lão ra tử nói, việc này các ngươi hai vợ chồng cũng đừng quảng ta xem văn đảo cùng vân nhà đầu là nhất xứng đôi, những người khác đều so ra kém. ba Ngài yên tâm, văn đảo có thể cùng vân Nha đầu xử đối tượng, ta trăm phần trăm tán đồng. Hoa kiến quốc chạy nhanh tỏ thái độ, hắn chính là phi thường rõ ràng điển tú vân thân phận, đó là một trăm nhạc mẫn dai đều so ra kém, nhi tử cùng nhân ra xử đối tượng, kia tuyệt đối là không thể tốt hơn. Minh Bạch, Trương Ngọc Bình ở công công uy nghiêm hạ, cũng không thể không theo tiếng trở lại, cho dù trong lòng một trăm không, muốn. không qua mấy ớn. Trương Ngọc Bình càng muốn, trong lòng liền càng không thoải mái, đành phải tìm được cùng nàng quan hệ thân mật cô em chồng ái giận. Người nói một chút, cái này kêu cái gì sự, phóng như vậy tốt nhạc ra thiên kim không cần, phi tìm cái gì thốt cô, cũng không biết ba hắn rốt cuộc là như thế nào tưởng. Lựa ra trong phòng khách, Trương Ngọc Bình vẻ mặt không khí cùng Hoa Hoánh đoán giận. Đại tẩu, cái này Điền Tú Vân có thể hay không còn có người không biết thân phận? Chỉ cần không phải đề cập đến tự thân lực lợi, Hoa Hoánh xem sự luôn luôn phân tích thấu triệt. Nhưng thật ra ngồi ở hai người bên cạnh Lữ Duyệt, ở nghe được nhà mình mở cả đoán giận sau, trong mắt lué đen tối không rõ quan mang, bởi vì trường kỳ chịu vận rủi chú bối rối, cả người sắc mặt đều ảm đạm không ánh sáng, cũng có vẻ huyết khí không đủ. Có thể có cái gì thân phận, nhiều lắm là bái ở một cái sư môn, không phải nói là văn đào đại sư thì sao, khả năng cũng sẽ điểm võ công đi. Trương Ngọc Bình không xác định nói. Muốn ta xem, người không bằng trước hỏi thăm hỏi thăm, nếu thật sự cũng chỉ là bình thường thôn cô thân phận. Ngươi lại nghĩ cách cũng không mượn, hiện tại hà tất đỉnh lão ra tử bất mãn. Hoa ánh cũng coi như là thật sự thế Trương Ngọc Bình tính toán. Ta bên này cũng không hảo hỏi thăm, hơi chút có cái gì động tính, đại ca ngươi là có thể biết, đến lúc đó còn không được kinh động ba bên kia, cũng không hảo xong việc. Trương Ngọc Bình có chút khó khăn, nàng trong tầm tay có thể vận dụng thế lực, kia đều là lệ thuộc với hoa ra, căn bản lừa không được người khác. Mỡ cả, ngài đã quên còn có nhạc ra nha, loại chuyện này tự nhiên là làm người ngoài cha càng dễ dàng Lữ Duyệt không khỏi ra tiếng nhắc nhở đến, nàng cùng Trương Ngọc Bình giống nhau, cũng không muốn Điển Tú Vân cùng chính mình cái kia thập phần có bản lĩnh tam biểu ca sử đối tượng, đặc biệt là phía trước tam biểu ca thế nhưng vì Điển Tú Vân, như vậy nghiêm khắc giáo hơn chính mình. Đúng rồi, vẫn là Duyệt Duyệt thông minh. Trương Ngọc Bình vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhạc ra nếu như thế xem trọng nhà mình như tử, vậy hẳn là làm cho bọn họ chính mình xuất lực, nàng là xem trọng nhạc ra thiên kim, nhưng là cũng đến chính bọn họ có bản lĩnh đi. Mỡ cả. Ta xem Điền Tú Vân Kỳ thật không có gì khó lường thân phận, liền trước đó không lâu trong nhà nàng thân nhân còn nháo tới rồi trường học, mọi người đều biết đến, chính là giống nhau người nhà quê. Lữ Duyệt nhớ tới phía trước ngắn ngủi xuất hiện Điền ra một chúng, đáng tiếc sau lại những người này chạy cũng mau làm hại nàng cái gì đều không kịp làm. Thật sự, còn nháo tới rồi trường học. Trương Ngọc Bình mày nhăn càng khẩn. Cũng không phải là, an mặc đều thập phần keo kiệt, hơn nữa một chút tố chất đều không có, nháo đến thập phần khó coi. Lữ Duyệt nói qua nói, không được, nhà ta văn đảo không thể cùng loại này thân phận nữ nhân nhắc lên quan hệ, nếu là cưới như thế một cái người nhà quê, kia chẳng phải là đến dưỡng đối phương cả gia đình người. Chương Ngọc Bình ngấm lại liền cảm thấy nháo tâm, bọn họ hoa ra chính là quân nhân thế gia, công công kia chính là thần cư muốn bị, nếu là nhà mình nhi tử cưới cái người nhà quê, kia còn không được bị người chê cười đã chết. Mỡ cả, ngươi nhưng đến nắm chặt, cái này điển tú vân thủ đoạn nhưng lợi hại. Chúng ta phía trước cùng ký túc xá một cái nữ đồng chí, chính là bởi vì nàng ly hôn. Lữ Duyệt nói lời nói hàng hồ, nghĩ mọi cách muốn ở Trương Ngọc Bình trong lòng, cấp Điền Tú Vân các loại bôi đen, nàng quá hiểu biết mợ cả, tuyệt đối sẽ không thích Điền Tú Vân. Quả nhiên như Lữ Duyệt suy nghĩ, Trương Ngọc Bình vừa nghe còn có loại chuyện này, đối Điền Tú Vân ảnh hưởng càng thêm không hảo, lại cùng Lữ Duyệt hỏi thăm một phen, kiên định muốn tách ra nhi tử cùng đối phương luyến ái quan hệ. Chương 133 Hoa mẫu lan lộn. Mang theo cái này ý niệm, Trương Ngọc Bình một hồi về đến nhà, đầu tiên là lén vận dụng trên tay quan hệ, đi y đi đại hỏi thăm về Lữ Duyệt nói tình huống, xác định lúc sau mới tính toán áp dụng hành động. Cách mấy ngày, Trương Ngọc Bình bắt được điều tra kết quả vừa thấy, tuy rằng không có giống Lữ Duyệt nói như vậy khoa trường, nhưng là sự tỉnh cũng không sai biệt lắm. Vì thế trong lén lút, liền cùng Hoa Kiến Quốc đem điển tú vân biếm không đáng một đồng. Nói cao hứng, còn sẽ trích dẫn nhiều loại điển tịch tới ám phúng điển tú vân xuất thân bần hàn hoàn toàn không có chú ý tới hoa kiến quốc càng ngày càng cổ quái biểu tình. Kiến quốc, theo ta thấy liền không thể đáp ứng văn đảo cùng cái này điển tú vân sử đối tượng, loại này gia đình xuất thân nữ hài, chứ không nói nàng thân phận địa vị không đủ, chính là có thể không màng trong nhà lão nhân, ích kỷ một người ở trong thành hưởng thụ, có thể thấy được này nhân phẩm cũng không phải thực hảo. Trương Ngọc Bình nói xong một đại đoạn làm thấp đi Điền tú vân nguồn luận sau, nâng chung trà lên manh uống một ngụm giải khác. Người đây đều là từ nào nghe được? Hoa kiến Quốc cao mày hỏi Đương nhiên là Lữ Duyệt nói cho ta, nàng không phải cùng cái kia điền Tú Vân một túc xá, khẳng định so người khác càng hiểu biết tình huống. Trương Ngọc Bình một chút cũng không để ý, liền đem Lữ Duyệt cấp bán đứng. Nếu là Lữ Duyệt nói cho ngươi, kia căn bản là không thể tin tưởng, sự tình lần trước ngươi quên mất, Lữ Duyệt vu hãm Tú Vân sự tình, nào đến tiểu đệ đều chuyên môn đi trường học xử lý. Hoa kiến Quốc lắp đầu, đối cái này tiểu mội ra tiểu nữ nhi, đó là một vạn phân chứng mắt. Phía trước kia sự kiện, bất quá là cái hiểu lầm Nói nữa Lư Duyệt lần này nói nhưng đều là thật sự. Trương Ngọc Bình nghĩ đến chính mình điều tra kết quả, nhận định Điển Tú Vân không xứng với nhà mình như tử. Ngươi mau ngừng nghỉ điểm đi, chuyện này đã ở Lao Gia tử kia xác định, nói nữa Điển Tú Vân tình huống ta cũng hiểu biết, tuyệt đối là cái phẩm học kiêm ưu hảo cô nương. Vẫn là đến từ tiên môn đại năng người, hoa kiến quốc yên lặng ở trong lòng thêm vào một câu. Ta xem, các ngươi một đám đều bị an dược giống nhau. Ta thừa nhận, cái này Điển Tú Vân là lớn lên không tồi cũng là y lì ở đại học sinh, nhưng là những mặt khác, điểm nào có thể xứng đôi nhà ta văn đảo, vẫn là chỉ bằng nàng là cái gì đại sư tỉ. Chứ Ngọc Bình ngữ khí không tốt nói. Ai, Ngọc Bình, rất nhiều chuyện ta thật sự vô pháp cùng ngươi giải thích, nhưng là ngươi phải tin tưởng, ta cùng ba khẳng định đều là một lòng vì văn đảo, Hoa điền tú vân sử đối tượng, tuyệt đối là văn đảo may mắn. Hoa kiến quốc cũng không biết nên như thế nào nói, xem ra là muốn cùng phụ thân tâm sự, có một số việc hẳn là làm trong nhà nữ nhân đã biết. Nếu không một mặt dấu giếm chỉ biết đưa tới càng nhiều phiền thoái. Tuy rằng công bố cơ mật sẽ mang đến mặt khác ảnh hưởng, nhưng là tóm lại không phải cái gì chuyện xấu, chính là nếu vẫn luôn đều giữ kín không nói ra, như vậy sinh ra hiểu lầm khả năng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Lại lấy không thể giải thích tới qua loa lấy lệ ta, các ngươi lão hoa ra rốt cuộc có cái gì thiên đại bí mật. Cái này không thể nói, cái kia không thể giải thích, chẳng lẽ nói cho ta, ta còn có thể tiết lộ cho ai không thành. Trương Ngọc Bình kích động đứng lên chỉ vào hoa kiến quốc cái mũi lên ăn nói. Nhưng còn không phải là sợ các người tiết lộ đi ra ngoài, hoa kiến quốc trong lòng nghĩ đến, nhưng là trên mặt lại một chút không hiện, đồng dạng cũng không biết nên như thế nào trả lời. tu tiên loại chuyện này, cũng không phải là mỗi người đều có thể khống chế được dụ hoặc, cho dù là tầng cao nhất nhân vật, không phải cũng ngầm ở cùng những cái đó, cùng tiên môn có quan hệ thế ra tiếp xúc. Đơn giản chính là đỉnh tầng rất nhiều đại nhân vật, đều cùng hoa ra giống nhau, dựa vào chính mình thành lập quân công lập nghiệp. Bởi vậy không hề nội tình, cũng không có tiên môn hoặc là cổ võ quan hệ, nhưng là tu tiên chuyện này, vẫn luôn là các đại gia tộc chi gian mật chiếu không tuyên. Nếu việc này bại lộ đi ra ngoài, đầu tiên gặp phải chính là toàn bộ hoa hạ sở hữu gia tộc bạo động, thử hỏi có ai có thể để được trưởng sinh bất lao dụ hoặc. Lại một cái bọn họ cũng biết hiện giờ địa cầu hoàn cảnh đại không bằng từ trước, thật muốn là toàn dân tu chân, căn bản chống đỡ không được, bọn họ như thế làm cố nhiên là có tư tâm ở, chính là ai cũng không phải thánh mẫu phong chính mình tài nguyên không cần, đi cùng chung cho người khác không phải. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta không hề lan lộn, ta sẽ cùng phụ thân hảo hảo nói nói, đem một ít có thể nói đều nói cho ngươi. Hoa kiến quốc nghĩ trước đem người chân an, đừng đi theo hạt thêm phiền. Nhà mình con thứ ba thật vất vả tìm được đối tượng, vẫn là điều kiện như thế ưu việt, cũng không thể bị thê tử cái lăn lộn không có. a Trương Ngọc Bình không hề nói tiếp, Hoa kiến quốc những lời này nàng nghe xong mười mấy năm, chính là chưa bao giờ thật sự hiểu biết quá hoa ra bí mật cũng không phải nàng làm, thật sự là ở cái này trong nhà, nàng một chút cũng cảm thụ không đến người một nhà cảm giác, may mắn ba cái cô em chồng cũng cùng nàng giống nhau không biết tình, nếu không nàng thật sự sẽ giác, toàn bộ hoa ra đều đối nàng có ý kiến. Bất quá lần này sự tỉnh, chỉ sợ trong nhà sẽ không có người nghe nàng, nghĩ đến chính mình nhi tử muốn từ bỏ có được cường đại thế lực bối cảnh nhạc mận dai, ngược lại lựa chọn điển Tú Vân cái này, nàng hoàn toàn không biết chi tới người. Trương Ngọc Bình trong lòng chính là một đồ Vô luận như thế nào nàng đều không thể trơ mắt nhìn nhi tử đi đường vòng, có thể nên thú một cái có bối cảnh thê tử, kia đối tương lai sự nghiệp trợ rút, nàng quá rõ ràng. Bên người nàng nhiều ít thế gia kết thân không phải cường cường liên hợp, những cái đó cưới thân phận địa vị đều cao quý nhân ra, ở lúc sau phát triển kia thật là thuận gió lại xuôi dòng Thấy Trương Ngọc Bình không nói nữa, Hoa Kiến Quốc tuy rằng có tâm lại dặn dò vài câu, nhưng là đối mặt Trương Ngọc Bình vẻ mặt hờ hững, cũng nói không nên lời, chỉ phải ai thán một tiếng. Lúc sau an tĩnh không mấy ngày, Trương Ngọc Bình liên hệ trong nhà ba cái cô em chồng, đem Hoa Văn Đảo sự tỉnh cùng ba người phân biệt lại nói một lần, đồng thời cho thấy chính mình lập trường. Hoa ánh bởi vì trước đó liền biết, cho nên bảo trì thái độ nhưng thật ra cùng Trương Ngọc Bình nhất trí, nhưng thật ra Hoa Văn Đảo nhị cô Hoa Nghiên, đối với đại tẩu cái này cách làm rất là không đồng ý, cũng ở trong điện thoại ôn nhu khuyên giải. Trương Ngọc Bình căn bản liền nghe không vào Hoa Nghiên khuyên giải, ngược lại không kiên nhẫn nói một tiếng liền treo điện thoại. Theo sau mang theo buồn bực tâm tình lại cấp Hoa Văn Đào đại cô Hoa Thiến đi điện thoại. Hoa Thiến nghe xong Trương Ngọc Bình kể ra, nhưng thật ra không làm Trương Ngọc Bình thất vọng, cũng là lòng đầy căm phẫn đoán giận phụ thân cùng đại ca quyết định, nhà mình cái này rất nhi kia chính là tiền đồ một mảnh rất tốt, muốn tìm tức phụ tự nhiên cũng muốn là môn đăng hộ đối mới là. Nay không đồng nhất Thiên Trương Ngọc Bình kế hoạch, Hoa Thiến hai lời chưa nói, liền đáp ứng bồi Trương Ngọc Bình cùng đi gặp Điền Tu Vân, cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì người có thể đem trong nhà già trẻ ngễ đều vì nàng nói tốt. "Đệ muội, ngươi thả yên tâm hảo, chuyện này ta khẳng định đứng ở ngươi bên này." Hoa Thiến ở điện thoại kia đầu ngữ khí kiên định nói. "Đại tỷ, ta liền biết vẫn là ngươi hiểu ta." Trương Ngọc Bình trong lòng vừa lòng cực kỳ, ta cũng không phải kia không nói lý người, còn không đều là một lòng vì văn đạo, so sánh cái kia Điền Tú Vân, nhạc ra cái kia Thiên Kim, vô luận là tướng mạo vẫn là ra thế bối cảnh, kia đều là phi thường tốt, ta một cái đương mẹ nó Vạn không thể nhìn nhi tử chọn sai tương lai. "Đệ muội, ta hiểu ngươi, chúng ta cùng đi gặp cái kia Điền Tú Vân, làm nàng tự khó mà lui." Hoa Thiến an ủi lại cùng Trương Ngọc Bình nói sẽ, hai người mới kết thúc trò chuyện. Nói Trương Ngọc Bình kế hoạch, kỳ thật cũng thực trắng ra, chính là tưởng liên hợp mấy cái cô em chồng, đi tìm Điển Tú Vân đem lời nói ra, nàng là không đồng ý đối phương gả tiến vào, nếu Điền Tú Vân tức thời, tự nhiên sẽ chủ động từ bỏ, nếu Điền Tú Vân không biết điều, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tóm lại Trương Ngọc Bình ôm hết thể vì nhi tử ý tưởng, thật đúng là liền tính toán tiền trảm hậu tấu, chủ động tìm Điển Tú Vân thi khó. chương 134 giận mắng hoa mẫu. Trương Ngọc Bình này xương làm tốt tính toán, hoa ra một chúng đàn ông một chút cũng không biết, hoa kiến quốc còn tưởng rằng là chính mình khuyên bảo khởi tới rồi tác dụng, rốt cuộc lúc sau Trương Ngọc Bình vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh. Nhưng mà liền ở hoa ra già trẻ đều thả lỏng thời điểm, Trương Ngọc Bình lại mang theo hoa huánh cùng hoa thiến, thẳng đến Điển Tú Vân tiểu viện mà đi Đương nhiên các nàng lựa chọn hôm nay đi tìm đi, cũng là xác định Hoa Văn Đào hôm nay không ở, nếu không các nàng cũng không thể làm cho Hoa Văn Đào mặt đi đối phó nhân ra bạn gái. Sớm tại Hoa Mậu 3 người tiếp cận Tiểu Việt Khi, đang ở đà tọa Điển Tú Vân liền cảm nhận được, lúc này chính trực buổi chiều, Tiểu đồ Đệ Bành Khuê Điển còn không có tăn học, mà nàng cũng bởi vì không mấy ngày liền nghỉ hè, vẫn luôn xuất phát từ không khóa trạng thái. Đối với Hoa Mậu như vậy hùng hổ xuất hiện, Điển Tú Vân cũng đoán được đại khái. Dì vãng hoa mậu đối nàng thái độ chính là không nóng không lạnh, lần này ở nàng cùng hoa văn đảo công bố tình yêu không mấy ngày liền tìm tới cửa tới, xem ra cũng không phải ôm hữu hảo thái độ. Thừa dịp ba người đi vào tiểu viện, Điền Tú Vân đứng dậy đi vào phòng khách, vung tay lên mở ra viện môn, trùng hợp ba người cũng vừa tới cửa. Nhìn đột nhiên mở ra viện môn, ba người cụ là cả kinh, đương nhìn đến duyên dáng yêu kiểu đứng ở trong phòng khách, mặt mang tươi cười Điền Tú Vân khi, ba người nhưng thật ra áp xuống trong lòng kinh ngạc. Sửa sang lại quần áo xoài bước đi qua. Điền Tú Vân nhìn ba người đi vào tới, cũng không tính toán chủ động Vân An, vừa thấy đối phương chính là có bị mà đến, thả người tới không có ý tốt, nàng có thể bảo trì mỉm cười đối đãi, cũng là xem ở Hoa lão gia tử hảo hoa văn đào mặt. Quả nhiên là nông thôn đến, chính là không có lễ phép. Hoa Thiến xem như lần đầu tiên thấy Điền Tú Vân, tuy rằng trước kia chưa thấy qua, nhưng là nghe Trương Ngọc Bình miêu tả, cũng biết trước mắt nữ tử này chính là các nàng người muốn tìm. Ba vị mời ngồi. Không biết đột nhiên đến phóng là có cái gì sự tình. Điền Tú Vân khẽ cười một tiếng, giơ tay mời ba người nhập tòa. "Ngươi liền không cần, ta tưởng ngươi hẳn là biết, chúng ta lần này tới mục đích." Trương Ngọc Bình sắc mặt muốn cười không cười nhìn Điền Tú Vân. "Hoa Bá mỗ thật sẽ nói cười, ngươi đột nhiên lại đây, ta thật đúng là không biết ngươi đây là cái gì ý tứ." Điền Tú Vân trong mắt Hàn Quang chợt lóe, hóa ra nam đinh nhưng thật ra biết lễ hiểu chuyện, chỉ là nữ nhân này liền có chút khó chơi. "Nếu ngươi không hiểu, ta đây liền nói thật cho ngươi biết." nhà của chúng ta văn đảo về sau đó là phải làm tư lệnh thủ trưởng người, vì hắn tương lai, ta là không có khả năng đồng ý ngươi cùng văn đảo ở chung. Trương Ngọc Bình biểu môi khinh thường thực, ngươi cũng biết, chúng ta hoa ra đó là đại gia tộc, quân nhân thế ra, làm chúng ta hoa ra con dâu, cũng chỉ có thể là môn đăng hộ đối nhân ra. Bởi vì ngươi là văn đảo mẫu thân, cho nên ta thiện ý nhắc nhở ngươi một chút, làm việc phía trước hỏi một chút rõ ràng, có lẽ hoa ra ra biết ngươi hôm nay tìm tới chỉ sợ Hoa Bá mẫu ngươi cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Trương Ngọc Bình lần này lại đây, khẳng định là lén hành động, Điền Tú Vân còn không có nhàm chán đến cùng cái cái gì cũng không biết người khởi xung đột. Nàng là tiếp nhận rồi Hoa Văn Đảo không giả, nhưng là cũng không phải tiếp thu như thế vô cớ gây rối Hoa mẫu, huống chi ở Hoa ra, hết thể đều là Hoa lão ra tử định đoạt, Trương Ngọc Bình này phiền làm vẻ ta đây, không cần nàng làm cái gì, nói vậy Hoa lão ra tử nếu là biết được, nhất định sẽ không nhẹ tha. Quả nhiên Điền Tú Vân vừa dứt lời, Phát hiện không đúng hoa văn đảo cũng vừa đổi tới, tiến viện chuyện thứ nhất chính là thẳng đến Điền Tú Vân bên người. Người không sao chứ? Quan tâm ngữ khí rõ ràng chính xác, nghĩ đến hoa văn đảo cũng là lo lắng dù sao cũng là hắn thân mụn, sợ Điền Tú Vân có điều cố kỵ mà bị bị khuất. Văn đảo, ngươi như thế nào tới? Trương Ngọc Bình đáy lòng có chút trột dạ rõ ràng điều tra hảo hôm nay văn đảo có việc sẽ không xuất hiện, chính là hiện tại đây là cái gì tình huống? Mẹ, ngươi đủ rồi. Ta thật vất vả thuyết phục Vân Nhi đồng ý cùng ta ở chung, ngươi đây là phải làm cái gì? Hoa văn đào đối mẫu thân cách làm vạn phần trắng ghét, hắn biết mẫu thân tâm tư, nhưng là lại không thể lý giải. Ngươi đây là cái gì thái độ, mụ mụ còn không phải là vì ngươi hảo. Trương Ngọc Bình bị thân nhi tử thái độ kích thích nói, ngôn ngữ kích độc nói, phóng nhạc ra như vậy tốt điều kiện không chọn, một hai phải tuyển cái này ở nông thôn cô nương, khó được ngươi không cần sự nghiệp của ngươi. bằng ta bản lĩnh, không cần này đó trợ lực Hoa Văn Đào vẻ mặt tự tin, ta dựa vào là quân công, không phải nữ nhân, húng chi ta ai đó là Vân Nhi, trừ bỏ hắn ta ai đều không cần, mẹ, ngươi cũng đừng thêm phiền. Ta thêm phiền. Trương Ngọc Bình chán nản, ta đây đều là vì ai a Hành, ngươi bản lĩnh lớn, mẹ là quản không được, nhưng là đừng nghĩ làm ta thừa nhận nàng. Hoa Huánh cùng Hoa Thiến hai người nhìn trực tiếp rời đi Trương Ngọc Bình, trong lúc nhất thời đều có chút chố mắt, nói các nàng thiết tưởng tình tiết còn không có bắt đầu. Liền như thế bị cháu trai cấp tới diện trong lòng có chút phát đổ. Đáng tiếc nhân ra thân mụ đều bại hạ trận, các nàng hai cái bất quá là bị kéo tới thấu nhân số, vẫn là ngoan ngoan đi theo rời đi đi. Vì thế ở hoa văn đảo lạnh lùng ánh mắt hạ, hoa ánh cùng hoa thiến đến bên miệng nói lại thu trở về, chỉ căng ra đầu theo sát rời đi tiểu viện. Thực xin lỗi. Hoa văn đảo gặp người đều đi rồi, lúc này mới xoay người ôm lấy điển tú vân. Ai điển tú vân vô vô đối phương bả vai, chuyện này nàng nên như thế nào nói đi. Nói không khí đó là giả, chính là đối phương cố tình lại là hoa văn đảo thân sinh mâu thần nàng cũng không có khả năng thật cùng đối phương xé rách mặt. Thực xin lỗi, sẽ không lại có lần sau. Hoa văn đảo trong lòng khổ a thật vất vả đuổi tới tay tức phụ, nhà mình thân mụ còn như thế sang vậy chẳng lẽ hắn chung thân hạnh phúc còn so ra kem kia nhìn không thấy sở không được quyền thế địa vị. Có lẽ ngươi hẳn là cùng hoa ra ra hảo hảo nói nói, rốt cuộc rất nhiều chuyện thật sự không thích hợp tiếp tục giấu giếm đi xuống. Hướng chi không bao lâu chúng ta nên đi Cây Châu. Điền tú vân điểm đến mới thôi, không lại tiếp tục nhiều lời cái gì. Cùng hoa ra nhận thức như thế lâu, nàng cũng biết hoa ra kỳ bà quy cụ, nói thật nàng thực không hiểu, nữ nhân có lẽ có thời điểm là thực sự trí theo cảm tính, nhưng cũng không phải tất cả đều là cái loại này không màng đại cục Hoa ra cách làm tuy rằng ở căn nguyên thượng ngăn chặn để lộ bí mật, chính là cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ngược lại lại sẽ khiến cho mặt khác không cần thiết phiền thoái. Ở rất nhiều thời điểm, biết cùng không biết đều tồn tại thai hoàng ẩm, nhưng là nàng cảm thấy biết đến thời điểm, càng tốt khống chế. Hoa ra cơ mật đơn giản chính là cổ võ cùng tu chân, này hai dạng ở nàng xem ra, người trước căn bản không có bảo mật ý nghĩa, bởi vì trên thế giới này cổ võ thế ra rất nhiều, cũng không có như vậy thưa thớt. Mà tu chân thật là cái đại bí mật, nhưng là còn không đến mức phải đối nhà mình người nhà giấu giếm, cho dù tiết lộ đi ra ngoài, lại có bao nhiêu người tin tưởng đâu. Cho dù là một ít đến từ cổ võ thế gia người, Đều không thấy được biết tu chân đích xác thiết tin tức, người thường liền tính đã biết, chân chính tin tưởng cũng không mấy cái. huống chi, tu chân cũng không phải là cổ võ, không phải có bí tịch là có thể học, kia chính là yêu cầu bẩm sinh điều kiện, không có linh căn chính là có lại nhiều công pháp, cũng cũng chỉ có khả năng nhìn. Ta minh bạch, trở về liền sẽ cùng ra ra hảo hảo tâm sự. Có lẽ là đầu chút năm đánh giặc nguyên nhân, hoa văn đảo biết ra ra như thế làm cũng là thời cuộc tạo thành, sau lại cũng hình thành thói quen. Nhưng là hiện giờ rốt cuộc xã hội ở thay đổi, quốc gia cũng không có trước kia như vậy loạn, về cơ bản vẫn là hòa bình nhân đại, cho dù ngẫu nhiên biên cảnh có chút cọ sát, nhưng cũng không giống qua đi như vậy đại diện tích bùng nổ, cho nên hoa ra cái này cự tuyệt nữ nhân tham dự ra sự thói quen, đích sắc hẳn là sửa sửa lại. chương 135 báo cho bí ẩn. Quy xuống. Hoa lão ra tử canh giữ ở phòng khách, thấy Trương Ngọc Bình ba người vừa tiến đến, lập tức quát lớn nói. Tân mệt nhị nữ nhi cho hắn mật báo Nếu không hắn cũng sẽ không như thế mau khiến cho hoa văn đảo chạy đến cứu chàng Hoa lão gia tử hận sắc không thành thép nhìn quỷ gối phòng khách ba người, một cái con dâu cả, hai cái nữa nhi, lần đầu không có băn khoăn đến con dâu mặt mũi trực tiếp phát tác ba người. 3. Ba. ba người không tình nguyện quỷ xuống, trong lòng may mắn trong nhà không có người ngoài. Lão đại tức phụ, người có biết sai. Hoa lão ra tử ngồi ở trên sofa, thanh âm lệnh léo hỏi. 3. Trương Ngọc Bình buông xuống đầu. Làm người thấy không rõ nàng lúc này bộ dáng, nhưng là thẳng thắn phía sau lưng, cũng biểu hiện nàng không phục. Thôi, lão đại, đi đem tất cả mọi người kêu trở về. Không đợi hoa văn đảo trở về tính toán cùng hoa lão gia tử thương lượng, hoa lão gia tử chính mình cũng đã nhận ra sự tình nguyên nhân căn bản, vì thế quyết đoán làm ra quyết định. Đúng vậy. Hoa kiến quốc trả lời trong thanh âm đều lộ ra nhẹ nhàng, thân là thân nhi tử, hắn tự nhiên nhìn ra hoa lão gia tử dụng ý. Hắn trong lòng đối thê tử hôm nay cách làm. Tự nhiên cũng là rất không vừa lòng, chính là ai kêu chuyện này bọn họ cũng có sai, nếu làm thê tử biết điển tú vân thân phận so nhạc ra còn muốn lợi hại, như vậy một lòng vì nhi tử thê tử, lại như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ từ xưa liền tồn tại vấn đề, cho dù thê tử lại nhìn không thoát mắt, nhưng là vì nhi tử cũng không phải không thể nhịn xuống thành kiến. Cũng là hoa lão gia tử suy nghĩ cẩn thận, cho nên cũng không hề làm ba người tiếp tục quỷ chỉ làm ba người chạm một bên chờ Hoa văn đào một hồi về đến nhà, liền phát hiện trong nhà không khí có chút không giống nhau, hắn bởi vì trong lòng suy sự tỉnh cho nên không ở Điển Tú Vân nơi đó ở lâu, mà là trực tiếp trở về, nghĩ sớm một chút giải quyết trong nhà vấn đề. Hắn là thật sợ có một ngày Điển Tú Vân không kiên nhẫn nhà hắn này đó thân nhân, mà từ bỏ hắn, rốt cuộc đối mặt luôn là xem chính mình không vừa mắt nhà chồng, nữ nhân kia có thể chịu được. Ra ra! Hoa văn đào đi đến hoa lão ra tử bên người, nghi hoặc hô một tiếng. Ngồi đi! Một hồi đám người tề, nhà chúng ta đều hảo hảo tụ tụ. Nếu làm tốt quyết định, hoa lão gia tử ngược lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, luôn là như thế nghẹn, hắn cũng cảm thấy không dễ chịu. Tân mệnh hôm nay là nghỉ ngơi ngày, hoa kiến quốc như thế mấy thông điện thoại qua đi, thực mau liền đem người cấp triệu hồi tới. Mắt thấy trong nhà như thế đại trần trượng, hoa kiến quân cùng hắn thê tử Lý Giai Tuệ đến còn hảo, cùng mọi người chào hỏi liền ăn tĩnh ngồi xong, mà hoa ra mặt khác ba cái con rể còn lại là vẻ mặt thấp hỏng đặc biệt là hoa văn đảo đại dượng cùng tiểu dượng. Ba, ngại như thế cấp tìm chúng ta tới, chính là có cái gì sự tình. Đối với thế tử sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả đại dượng dương lỗi, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hoa lão gia tử. Hôm nay nếu là lại không đem sự tình nói cho các ngươi chỉ sợ còn không biết các ngươi sẽ gặp phải bao lớn phiền phải tới. Hoa lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn quanh bên người quay chung quanh nhi nữ. Ba, xem ngài nói, chúng ta ngày thường nhưng đều tiểu tâm đâu. Hoa thiến khô cần trả lời. Đánh giắm, liền thuộc ngươi cùng hoa hoánh nhất sát. Hoa lão ra tử không chút khách khí trọc phá đại nữ nhi nói, nếu không phải ở đây không ngừng nhi tử nữ nhi, còn có tôn tử cùng cháu ngoại, nói cái gì hắn cũng muốn hung hăng mắng thượng một đốn. Hoa thiến bị rôi sắc mặt xanh mét, ngay cả hoa hoánh cũng là vẻ mặt khó coi ngồi ở một bên không lên tiếng, lúc này lao ra tử trong lòng khẳng định có khí, vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Chúng ta hoa ra có thể có hôm nay, không rời đi từ trước quân công. Nhưng là có thể có hôm nay địa vị, lại là văn đảo đối tượng Điển Tú Vân mang đến. Hoa lão ra tử thanh em bình tĩnh kể do nói, ở toàn bộ hoa hạ, lợi hại nhất cũng không phải bên ngoài thượng chúng ta này đó chính quyền gia tộc, mà là giấu ở chỗ tối cổ võ thế gia. Cổ võ thế gia. Một bên không hiểu rõ mấy cái hoa gia con rể đều là thần sắc mê mang. Đúng vậy, hoa hạ chân chính thế lực đều nắm giữ ở này đó cổ võ thế gia trong tay, mà chúng ta này đó chính quyền gia tộc, bất quá là nắm giữ mặt ngoài quốc gia thế lực. Hoa láo ra tử tiếp tục nói, này đó cổ võ thế gia tuy rằng theo thời gian biến thiên, dần dần thoái ẩn phía sau màn, nhưng là lại như cũng là bình thường thế gia không thể lay động. kia cùng văn đào đối tượng có cái gì quan hệ, chẳng lẽ nàng cũng là cổ võ thế gia người. Đại dượng cũng không biết điền tú vân sự tình, cho nên nghe xong về sau chỉ tưởng đến từ cổ võ thế gia thiên kim. Không có khả năng, ta cha qua nàng, chính là bình thường ở nông thôn cô nương. Trương Ngọc Bình lập tức phản bác nói. Đích sắc không phải cổ võ thế gia, nhưng là thân phận của nàng lại là so cổ võ thế gia người còn muốn cao. Hoa lão ra tử liếc liếc mắt một cái con dâu cả, thầm nghĩ này còn không có bắt đầu đâu. So cổ võ thế gia lợi hại hơn. Hoa ánh trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nghĩ đến nhà mình tình huống, phía trước nữ nhi vô tội đắc tội đối phương cũng liền thôi, chính mình còn không muốn sống đi theo đại tẩu hạt đúc kết. Hừ, vấn nha đầu chính là đường đường đại tu sĩ, một cái tu tiên người, có thể không thể so cổ võ lợi hại. Hoa láo ra tử tâm thai nhạc họa nhìn con dâu cả, cùng hai cái lớn nhỏ nữ nhi dần dần biến sắc mặt, thầm nghĩ, nên, cho các ngươi làm. Thu tiên là cái gì ý tứ? Trương Ngọc Bình trong miệng mang theo chua sót hương vị, nàng không phải thất học, tuy rằng sinh ra bình thường, nhưng là cũng có thể lý giải mặt chữ ý tứ. Vân nhi về sau đó là muốn trở thành tiên nhân thần nhân. Hoa văn đào nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, cũng là vì Vân nhi, ta mới có hạnh tu tiên, lại qua một thời gian. Chính là tiên môn 10 năm một lần thu đồ đệ đại hội, đại ca gia hiên nghĩa cùng nhị ca gia hiên văn lần này đều có thể trúng cử, trở thành tiên môn con cháu. Tiên môn trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh đều mật nước cán tĩnh, mọi người trong miệng đều lặp lại lẩm bẩm tiên môn cái này từ khu khu. Hoa lão ra tử giả ý khu một tiếng, đánh gây mọi người chầm tư, sở dĩ nói cho các ngươi này đó, cũng là không nghĩ các ngươi lại làm ra đối vân nha đầu không tốt hành động, đồng thời cũng phòng ngừa các ngươi dần dần trở nên không coi ai ra gì. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, chúng ta hoa ra cũng không có nhiều lợi hại. Đích xác nếu các ngươi ở bên ngoài trọc tiên môn người hoặc là có bối cảnh cổ võ thế gia, chúng ta hoa ra cũng không có biện pháp bảo ngươi, cho nên các ngươi trong lòng những cái đó sát tốt nhất đều thu liễm một chút. Hoa kiến quốc làm lão đại, hoàn toàn xứng đáng theo sát phụ thân nói âm, lại đối những người khác dặn dò nói. ba Ngươi như thế nào không nói sớm a Hoa ánh nội tâm hỏng mất, hoán giận nói. Sớm nói. Sớm nói các ngươi là có thể không làm. Đừng cho là ta không biết, hôm nay việc này không thể thiếu ngươi kêu hảo nữ nhi đi. Hoa lão ra tử nhìn quanh bốn phía, không thấy được Lữ Duyệt thân ảnh. Nói vậy cũng là biết sự tình bại lộ, không dám ra đây. Ba, này hòa nhã nhi có cái gì quan hệ, lần trước sự không phải đã nói khai sao. Lữ Sĩ Phi tuy rằng có chút không cao hứng nhạc phụ luôn là lấy nhà mình nữ nhi nói sự, nhưng là ngại với lao gia tử vinh nghiêm, cũng không dám biểu hiện ra một chút bất mãn. Ừ. Sĩ Phi A, tuy rằng ngươi ngày thường rất bận, nhưng là cũng không thể sơ với đối nhi nữ qua hàng giáo. Hoa lão ra tử mặt mang cười lạnh lữ duyệt nha đầu này, là hoàn toàn bị các ngươi giữ oai cũng may còn không có xuất giá, thừa dịp chỉ có thể chúng ta người trong nhà thời điểm, chạy nhanh cho ta bẻ lại đây, nếu không sớm hay muộn gặp phải phiền thoái. ba Duyệt Nhi chính là ngài thân ngoại tôn nữ, ngài như thế nào có thể như thế nói nàng, ngài cũng quá thân sơ chẳng phân biệt. Hoa ánh bất mạng đoán giận ra tiếng so với nửa đường nhận thức Điền điểnú Vân khó được còn có thể có nhà mình nữ nhi thân sao ta nhưng thật ra hy vọng chính mình thân sơ chẳng phân biệt vậy không cần dối rắm như thế nhiều trực tiếp lộng chết được tình cấp trong nhà chiêu họa hoa lão ra tử ngữ khí thập phần không tốt hoa gánh còn muốn lại tranh luận bị bên người lữ sĩ Phi vội vàng để lại trước mắt liền không thích hợp lại cùng lao ra tử khởi xung đột bọn họ một nhà nhưng đều là dựi vào hoa ra mới có hôm nay thật đem lão ra tử khí tàn nhẫn mặc kệ nhà bọn họ Vậy xong rồi. Cũng may hoa ánh còn không có hồ đồ, tuy rằng là chính mình thân ba, nhưng là hiện giờ nàng đã là nữ gia phụ, thật đúng là không dám tiếp tục giống khi còn nhỏ như vậy, cùng lao ra tử làm nũng chống đối. Hừ. Thấy tiểu nữ tế đem người đẹp lại, hoa lão ra tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, cái này tiểu nữ nhi là càng dài càng làm, cũng may tiểu nữ tế xem như cái thông minh. chương 136 lại vẫn lữ duyệt. Lúc sau về cổ võ cùng tiên môn sự tình. Hoa kiến quốc cùng hoa văn đào lại phân biệt làm bổ sung, cũng làm ở đây hoa ra người đã biết cụ thể tình huống, cũng tránh cho về sau ở không hiểu rõ dưới tình huống gặp phải phiền thoái. Đương nhiên chính yếu vẫn là tránh cho người trong nhà, lại đi tìm điển tú vân phiền thoái, phải biết rằng cảm tình loại đồ vật này là thực vi diệu. Hiện tại bởi vì Điền tú vân trong lòng còn có hoa văn đào, cho nên có thể chịu đựng hoa văn đào thân thuộc một ít khiêu khích, nhưng là một khi lướt qua điển tú vân điểm mấu chốt, hoặc là thời gian lâu rồi, luôn là bên người cực phẩm không ngừng như vậy cảm tình tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Vô luận là hoa lão gia tử vẫn là hoa văn đạo, đều không hy vọng ngày này đã đến, như vậy chỉ có từ ngọn nguồn cắt đứt này một khả năng. Cũng may Trương Ngọc Bình tuy rằng trong lòng như cũ đối điển Tú Vân cảm quan không phải quá hảo, nhưng là trải qua trượng phu chiều sâu phân tích, cũng biết, so với nhạc mẫn dài, hòa điển Tú Vân ở chung, đối nhi tử tương lai càng tốt. Vì nhi tử hảo, Trương Ngọc Bình cũng liền ngạnh áp xuống chính mình trong lòng chân thật ý tưởng, nàng này phiên thay đổi Không thể không nói, thực sự lệnh hoa văn đảo thở dài nhẹ nhõn một hơi. Dù sao cũng là thân mụ, hắn cũng không hảo làm quá mức, không có khả năng thật sự biến thành có tức vụ đã quên ương, chính là mẫu thân nếu là vẫn luôn làm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ái nhân. Hoa ra bên này tình huống, ngày hôm sau liền từ hoa văn đảo phản hồi cho Điền Tú Vân, đã biết hoa lão ra tử đem sở hữu sự tình đều báo cho người trong nhà, Điền Tú Vân cũng cảm thấy về sau không cần lại đã chịu đến từ hoa ra nào đó người ác ý. phía trước là ngươi khuất Hoa văn đào vẻ mặt nhu tình nhìn Điền Tú Vân nói. Không quan hệ, hiện tại không phải hảo sao, về sau cũng sẽ không lại có loại chuyện này. Điền Tú Vân Trấn An nói, bất quá nghĩ đến hoa mẫu lần này xuất hiện hơn phân nửa là bởi vì lữ duyệt nguyên nhân, nàng trong lòng đã quyết định, thừa dịp nghỉ hảo hảo giao hấn đối phương một đốn, ít nhất muốn cho nàng về sau rốt cuộc khởi không được ai tâm tư. Về sau ta không bao giờ sẽ làm người khổ sở. Hoa văn đào trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn nói. Ta tin ngươi. Tu sĩ dễ dàng sẽ không hứa hẹn, bởi vì tu sĩ hứa hẹn là đã chịu thiên đạo trói buộc, cho nên đối với Hoa Văn Đào nói, Điền Tú Vân tin tưởng không nghi ngờ. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, Ilya đại chính thức nghỉ, vườn trường lui tới đều là sách theo đại bao hành lý học sinh. 79 năm mùa hè, dị thường nóng bức, nhưng là vô luận là cái dạng gì thời tiết, cũng chủ ngăn không được đại gia một lòng về nhà bước chân. Điền Tú Vân ở cùng Hạ Thanh xác nhận hảo nghỉ hè ở kế châu gặp mặt ước định sau, liền một mình đi tìm Lữ Duyệt. Lần này nàng tính toán hảo hảo thu thập một đốn lữ duyệt, tỉnh nàng luôn là thường thường ra tới nhảy, tưởng nàng đường đường một giới nguyên anh kỳ đại tu sĩ, như thế nào cũng không nên liên tiếp chịu được một cái nho nhỏ phàm phu tục tử khiêu khích. Thông qua thần thức tra được lữ duyệt đang ở trong ký túc xá thu thập bao vây, cùng chân thơ thơ hai người vừa nói vừa cười, xem ra vẫn là nàng phía trước hạ vận rủi chú quá nhẹ. Ở đồ trang điểm che dấu hạ, hai người sắc mặt đều nhìn không ra tới không tốt địa phương, toàn bộ ký túc xá cũng chỉ có hai người bọn nàng. Vừa lúc hợp Điển Tú Vân muốn giáo huấn người tâm tư lặng lẽ ở ngoài cửa thiết trí ngăn cách trận Lại ở trong ký túc xá bày ra ảo trận Lần này Điển Tú Vân tính toán trực tiếp làm hai người đếm thử đếm thử ảo trận tư vị Đối địch ảo trận từ trước đến nay đều là vô hạn mở rộng vào trận người nội tâm sâu nhất khủng bố Dùng trực tiếp nhất thủ đoạn đánh tan đối phương tâm phòng Đương nhiên này chỉ là bắt đầu Điển Tú Vân còn làm vài tay chuẩn bị Chỉ cần không đem người làm phế đi là được ảo trận hình thành trong mắt Lữ Duyệt cùng chân Thơ Thơ đồng thời cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa, không nhiều một hồi, liền truyền đến hai người hỏng mất thét trói thai. Bởi vì có xong việc trước bố trí ngăn cách trận, cho nên toàn bộ trong ký túc xá động tĩnh đều không thể truyền ra đi một tia. Điền Tú vân lạnh nhạt nhìn Lữ Duyệt hai người như vai hề giống nhau, ở trong ký túc xá hỏng mất thét chói thai cùng khắp nơi. Ở nhận thấy được hai người thần kinh sắp sụp đổ trong nháy mắt, kịp thời đi trừ ảo trận, đồng thời lại bắt đầu đem chính mình tưởng tốt thủ đoạn nhất nhất ở hai người trên người thực thi. Đương nhiên sau khi trầm dứt, Điền Tú Vân không quên ở hai người thức hải hạ một đạo cầm chế. Chỉ cần hai người sinh ra bất luận cái gì bất lợi với nàng ý niệm, đều sẽ đã chịu trùy tâm thực cốt chi đau, mà Điền Tú Vân căn bản không tính toán xóa bỏ hai người về nàng ký ức, bởi vì nàng chính là muốn hai người sống ở đối nàng sợ hãi bên trong. Làm xong này hết thể lúc sau, Điền Tú Vân thực sự cảm thấy thần thanh khí sảng, hiện giờ những người này rốt cuộc nhảy không đứng dậy, bất quá vì để ngừa vặn nhất. Điền Tú Vân lại tìm được rồi tưởng Hồng Anh cùng mặt khác thích nhằm vào nàng người, hết thể hạ một đạo cùng Lữ Duyệt hai người giống nhau cấm chế. Bao gồm Hàn Ánh Tuyết cùng Vương Gia gì cũng chưa bùng tha, rốt cuộc nàng là thật sự không nghĩ lại đụng vào thế này đó sốt ruột sự tình, làm nàng một cái đường đường tu sĩ, cả ngày vây quanh nữ sinh chi gian tiểu tâm tư chuyển, kia nàng không bằng không tu tiên được. Khó được trước đại học, thỏa mãn kiếp trước tâm nguyện, nàng nhưng không nghĩ lãng phí thời gian ở người khác trên người, nàng còn có cảng chuyện quan trọng không có làm đâu Tâm tình thoải mái lúc sau, không quá bao lâu thời gian, kế châu hành trình liền để thượng nhật trình, ở trước khi xuất phát, xa cách hồi lâu tư đổ thành nhiễm thế nhưng về tới tiểu viện. Xem đối phương vẻ mặt lấy lòng bộ ráng, điền tú vân vâu ngữ nhìn nhìn thiên, nói tốt kế châu thấy đâu, như thế đột nhiên xuất hiện, lại là vẻ mặt rõ ràng có việc muốn nhờ bộ ráng, là vì như vậy. Tiền bối tư đổ thanh nhiễm ngượng ngủng hô. Không phải nói đến kế châu hội hợp sao. Làm không được làm lơ đối phương, điền tú Vân đành phải hỏi Này không, gặp được một chút sự tình, thật sự không có biện pháp, đành phải trở về xin giúp đỡ tiền bối. Lại nói tiếp tư đồ thanh nhiễm cũng có chút ngượng ngùng, chính là ai làm hắn tại thế tục giới cũng chỉ nhận thức Điển Tú Vân như thế một cái tu chân tiền bối. Cái gì sự tình? Điền Tú Vân cao mày, trong thanh em nghe không ra phật phồng. Cái này, kỳ thật là ta khoảng thời gian trước lại gặp đổi giết, tân mệnh bị người cứu, nếu không liền sẽ lại lần nữa mất mạng, chính là cái kia cứu ta người, không cẩn thận không xong an toán. Ta không có biện pháp, đành phải trở về tìm ngài ngẫm lại biện pháp. Tư đồ thanh nhiễm cũng là bất đắc dĩ, tuy rằng phía trước Điển Tú Vân từng nói qua hắn một mình đi ra ngoài, nhất định sẽ không thuận lợi, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới địch nhân như thế không kiên nhẫn. hử ngươi cảm thấy ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Điền Tú Vân nghĩ thầm nàng khó được liền như thế làm người cảm thấy, là cái thánh mẫu. Mặc cho ai đều sẽ đi cứu. Ta tư đồ thanh nhiễm trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, tiền bối đích xác không nợ hắn Ngược lại là hắn thiếu tiền bối một mạng. Sư phụ, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, lại cùng tư đồ thanh nhiễm sớm chiều ở chung một đoạn thời gian, Bành Khê hiển tuy rằng cũng không nghĩ sư phụ khó xử, nhưng vẫn là mềm lòng lôi kéo Điền Tú Vân góc áo. Người nói trước nói cụ thể tình huống đi. Điền Tú Vân vô vô tiểu đồ lệ đầu, ngữ khí đạm nhiên nói, "Lần này gặp được chính là một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cứu ta người bị đối phương pháp khí đả thương, nhưng là không biết là chuyện như thế nào, dùng chữa thương đan dược cũng không thấy khởi sắc." Ngược lại toàn thân tinh huyết đều ở dần dần sói mòn. Nghĩ đến ân nhân cứu mạng trạng thái, tư đồ thanh nhiễm nghĩ lại mà sợ, đồng thời lại thâm giác bi ai. Ai thán hắn bất hạnh, cũng ai thán hắn bất lực, mắt thấy dùng sở hữu biện pháp đều không thể cứu trị đối phương, tư đồ thanh nhiễm nội tâm thập phần khó chịu, trận này nhân quả nếu là trả không được, về sau chung sẽ ảnh hưởng hắn cả đời. Người ở đâu? điện Tú Vân ở trong đầu suy tư loại này thuộc về cái gì thương tình, nhưng là không có tìm được đối ứng tình huống Xem ra vẫn là muốn đích thân gặp một lần mới có thể kết luận. Liên ở 50 giảm ngoại trên núi, ta đem hắn an trí ở trong sơn động, bố trí tụ linh trận ôn dưỡng. Bởi vì đối phương tình huống không dung lạc quan, tư đổ thanh nhiễm lâm thời an trí ở hắn tìm được một chỗ linh khí tương đối nồng hậu trong sơn động, cũng là hy vọng có thể giảm bất đối phương tinh huyết xói mòn. Điền tú vân công đạo bành khuê hiển ở nhà giữa nhà, liền cuốn tư đổ thanh nhiễm, dựa theo hắn chỉ lộ hướng sơn động bay đi. chương 137ị cứu Nguyên Chờ tới rồi trong sơn động, Đương Điển Tú Vân thấy rõ trong sơn động nằm người khi, không khỏi cả kinh, đây chẳng phải là nàng trước đó không lâu mới cứu được tới Hàn Lao tôn tử Hàn Nguyên, lại nhìn kỹ, Hảo Gia Hỏa, đã là luyện khí kỳ hậu kỳ tu vi. Lúc trước ở Hàn Gia làm linh căn thí nghiệm thời điểm, chỉ nhằm vào số tuổi phù hợp tiên môn thu đồ đệ con cháu, vượt qua tuổi, hoặc là tuổi không đạt tiêu chuẩn, lúc ấy đều không có tham dự thí nghiệm. Nhưng là hiện tại xem Hàn Nguyên trạng thái, thực rõ ràng xong việc tiến hành rồi thí nghiệm Hơn nữa khẳng định còn có cái gì khác kỳ ngộ, nếu không như thế đoạn thời gian không có khả năng tu luyện như thế mau Tiên bối, đây là cứu ta người, bất quá lúc ấy sự tình phát sinh quá đột nhiên, chờ ta dùng trưởng bối cho đại gia pháp khí đem đối phương đánh lui sau, hắn đã lâm vào hôn mê, ta còn không biết thân phận của hắn. Tư lộ thanh nhiệm nghĩ đến này liền có chút ngượng ngùng lúc ấy nếu không phải người này giúp hắn chia sẻ một ít công kích của địch nhân, hắn cũng không kịp khởi động trưởng bối cấp pháp khí. Điền Thú Vân này sẽ chính không biết nên nói cái gì, hợp với hai lần cứu đều là cùng cá nhân, cũng là làm nảng cảm khái cái này hàn nguyên là có bao nhiêu xui xẻo. Tiên bối, ngài xem, có không ra tay giúp giúp văn bối, văn bối nguyện lấy vật ấy làm thù lao. Tư đổ thanh nhiễm nhị đau móc ra một khối tinh xảo cổ xưa lệnh bài đưa qua đi. Cảm nhận được lệnh bài lưu động linh lực, Điền Thú Vân bất động thanh sắc tiếp nhận lệnh bài, tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng là xem tư đổ thanh nhiễm vẻ mặt cực độ không tha bộ dáng cũng biết khẳng định ý nghĩa phi phạm. Nàng trong lòng ám đạo, tiểu tử xin lỗi, tuy rằng nhìn hàn lao trên mặt, nàng cũng không thể mặc kệ hàn nguyên mặc kệ, bất quá ngươi như thế lên đường tử, chính mình liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Phản phất là nghe được chính mình tâm nứt ra một đạo phùng, tư đổ thành nhiệm mắt trông mong nhìn điển Tú Vân Thu đi lệnh bài, trong lòng mặc nghiệm, so với nhân quả vô pháp hoàn lại, vẫn là vứt bỏ này đó vật ngoài thân. Chính là cái này là Long Hoàng Bí cảnh nhập cảnh lệnh bài Nói khoảng cách bí cảnh lại lần nữa mở ra cũng không mấy năm, liền như thế đưa ra đi, tâm hào đau a Như vậy nhập cảnh lệnh bài, kia đều là hiểu rõ, không phải vô hạn chế, thuộc về hắn này khối đưa ra đi, lại tưởng có được, kia cần thiết là đối gia tộc có cực đại cống hiến mới được a Khu, người đi bên ngoài thủ, ta tới vì hắn chưa thương. Điền tú vân cụ một tiếng, đem tư đồ thanh nhiễm tống cổ đến cửa động thủ, thật sự là đối phương kia vẻ mặt ai hoán, xem đến nàng đều cảm thấy trột dạ không thôi. Tư đồ thanh nhiễm rũ bả vai hướng ngoài động đi đến, mãn đầu góc đều đang hối hận chính mình vì cái gì không nghe lời, tự cho là trúc cơ là có thể khắp nơi chạy loạn, này không không chỉ có quán thượng nhân quả không nói, còn bồi một khối bí cảnh lệnh bài. Mắt thấy tư đồ thanh nhiễm rời đi, Điền Tú Vân lúc này mới chính thức đánh giá Hàng Nguyên, trước dùng thần thức tra xét một lần đối phương bị thương tình huống. Kiểm tra xong lúc sau, Điền Tú Vân lại lần nữa hết trô nói rồi, có thể thấy được này lệnh bài cũng làn nên về nàng, này Hàng Nguyên thật là bị trọng thương Nhưng là chân chính dẫn tới đối phương trong cơ thể tinh huyết sói mòn, lại là bởi vì Tư đồ Thanh nhiễm xong việc bổ cứu. Mấu chốt liền ở chỗ Tư đồ Thanh nhiễm lúc sau cứu chi thượng, nếu Hàn Nguyên là giống nhau thương thế, trải qua Tư đồ Thanh nhiễm xử lý khẳng định sẽ không có vấn đề. Nhưng là trùng hợp vấn đề liền ra ở, Hàn Nguyên đã chịu chính là một loại đặc thù pháp khí thương tổn, như vậy thương thế chỉ có thể dùng hỏa hệ đan dược chữa thương, bởi vì cái kia đặc thù pháp khí là một thuộc tính, ngàn vạn không thể dùng thủy hệ đan dược hoặc là thổ hệ đan dược. Mà tư đồ thanh nhiễm hiển nhiên cấp Hàn Nguyên dùng chính là thủy hệ chữa thương đan dược, bởi vậy ngược lại thúc đẩy Hàn Nguyên thương thế đã xảy ra biến dị, nhưng không phải tạo thành hiện tại loại này cục diện. Điên tú Vân Vô Ngữ lấy ra một viên hỏa hệ chữa thương đan dược, mượn dùng linh lực giúp Hàn Nguyên luyện hóa dược lực, đồng thời dùng linh lực ở Hàn Nguyên trong cơ thể đi rồi một vòng, chữa trị mặt khác thương thế. Đêm này hết thể làm xong lúc sau, Hàn Nguyên sắc mặt chậm rãi khôi phục hơn lượt, ẩn ẩn có muốn tỉnh lại xu thế. Hướng ngoài động hô một tiếng, đem tư đồ thanh nhiệm lưu lại. Điền Tú Vân liền vây vây ông tay háo rời đi, nàng nhưng vô tâm tình chờ hàn nguyên tỉnh lại, tả Hữu nàng đã trị liệu hảo đối phương thương thế, cũng coi như là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Tư đổ thanh nhiễm cung kính tiễn đi Điền Tú Vân, mới phản hồi Sơn Động xem xét hàn nguyên tình huống, thấy đối phương sắc mặt hồng nhuận, tuy rằng người còn không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng là cũng không có đáng ngại, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không có việc gì. Nói rời đi Sơn Động trở lại tiểu viện Điền Tú Vân Tiến sân liền thấy được hoa văn đảo, trong mắt không tự chủ được triển lộ ra ý cười. Vân nhi, ngươi đã trở lại. Từ bành khuê hiển nơi đó biết được nhà mình tức phụ đi giúp tư đổ thành nhiễm tên kia cứu người, hắn liền vẫn luôn chờ ở trong viện. Như thế nào không vào nhà ngồi chờ ta? Điền tú vân tự nhiên đem tay giao cho đối phương bàn tay to trùng hai người cầm tay đi vào trong phòng. Tưởng chờ ngươi vừa trở về liền có thể nhìn đến ta. Hoa văn đảo nói ngọt nói, một chút cũng không tính toán nói cho điền tú vân, kỳ thật là hắn ghen tị Điền Tú Vân nghe trong lòng cao hứng cực kỳ, không có cái gì so ái nhân lời ngon tiếng ngọt càng làm cho nhân tâm động. Ra ra nhưng có định hảo cái gì thời điểm xuất phát? Điền Tú Vân chính chính thần sắc, bắt đầu hỏi chính sự tới. ân hậu thiên liền xuất phát đi cái châu, đã nghe được xác thực tin tức, tiên môn thu đổ đệ đại hội ở 7 tháng 26 ngày bắt đầu. Hoa Vân đào đem phía chính mình sửa sang lại ra tới tin tức đều nhất nhất chia sẻ cho Điền Tú Vân. Vậy ngươi là cùng ra ra bọn họ cùng nhau đi sao? Điển tú vân không tính toán cùng hoa ra một đường, rốt cuộc nàng còn mang theo tiểu đồ đệ, chuẩn bị một đường ru ngoạn qua đi. Không, ta tính toán cùng ngươi một đường. Hoa văn đảo thương giả còn không có kết thúc, tự nhiên sẽ không bỏ qua hòa điển tú vân đơn độc ở chung cơ hội, cho dù đến lúc đó khẳng định sẽ mang theo bành khuê hiển cái này tiểu ra hỏa nhưng là cũng không thể so đi theo trong nhà xuất phát, không thấy được người cường. Đáng tiếc hoa văn đảo hiện tại tưởng hảo, nhưng là thật tới rồi ngày hôm sau xuất phát thời điểm. Nhìn nhiều ra tới tư đổ thanh nhiễm cùng hàng nguyên, hắn cả khuôn mặt đều hắc không được. Lúc này Hoa Văn Đảo còn Mỹ tư tư nghĩ, này một đường cơ hồ chính là hai người thế giới, không cần thật là vui quá hạnh phúc. Điền Tú Vân tự nhiên cũng đoán trước không đến ngày hôm sau tình huống, cho nên lúc này nhìn Hoa Văn Đảo lựa chọn cùng chính mình cùng đường, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Lại nói Sơn Động bên kia, chính thủ hàng nguyên tư đổ thanh nhiễm, tò mò nhìn hôn mê chung hàng nguyên, nghĩ đến hai người lần đầu gặp mặt. Đối phương là có thể phấn đấu quên mình đi giúp hắn, trong lòng cảm thấy thập phần cảm động. Hàn Nguyên vừa mở mắt, liền nên đón tư đồ thanh nhuộm đầy mặt cảm động biểu tình, bởi vì hôn mê hồi lâu có chút không rõ đầu góc, càng thêm cảm giác mê hoặc. Nói hắn không phải nghỉ phép về nhà sao? Giống như lúc ấy ở một thân cây thượng làm gì tới, đột nhiên bị một trận linh khí va chạm đến dưới tầng cây, ngay sau đó chính là bị bắt cùng một cái tu sĩ đánh nhau, lúc sau bị đối phương trọng thương liền lâm vào hôn mê. Trước mắt đây là cái gì tình huống? Cái này vẻ mặt kinh hỉ nam nhân là ai à? Hàng Nguyên nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ta kêu tư đổ thanh nhiễm, ngươi không có việc gì đi. Tư đổ thanh nhiễm cũng biết hai người mới vừa gặp mặt liền lâm vào đánh nhau chung, căn bản không kịp giới thiệu, bởi vậy cũng không kỳ quái đối phương không quen biết hắn. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Hàng Nguyên ngồi dậy, không lại tiếp tục nằm, thật sự là nằm cùng người ta nói lời nói thực không lẽ phép. Ngươi là vì cứu ta mới bị trọng thương, bởi vì muốn tìm người thế ngươi chữa thương. Lúc này mới đem ngươi đưa tới nơi này." Tư đồ Thanh Nhiễm giải thích nói. "Cảm ơn ngươi." Hàn Nguyên túi đầu, dùng linh thức kiểm tra rồi một chút thân thể, phát hiện sở hữu thương đều bị chữa khỏi, lúc này mới yên lòng. Thông qua tư đồ Thanh Nhiễm miêu tả, hắn cũng hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, cũng biết có thể là bởi vì một ít hiểu lầm, làm tư đồ Thanh Nhiễm cho rằng chính mình chủ động cứu người, bất quá cũng hảo, bằng không hắn tổng không thể nói là ngoài ý muốn bị linh lực qué nhiều đi. Chương 138 kế châu hành trình Trải qua cả đêm tu chỉnh, Hàng Nguyên hoàn toàn khôi phục lại, tương tư đổ thanh nhiệm đi tìm Điển Tú Vân nói lời cảm tạng. Chờ hai người đi vào tiểu viện khi, chính đổi kịp Điển Tú Vân ba người muốn ra cửa, hai bên chào hỏi, cho nhau giao lưu một phen, mới biết được nguyên lai like Điển Tú Vân chuẩn bị hôm nay liền đi trước Kế Châu. Hàng Nguyên nhìn trước mắt quen thuộc gương mặt, nhớ tới lần trước hắn ra nhiệm vụ bị thương, cũng là bị Điển Tú Vân cứu trị, trong lúc nhất thời trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nhưng thật ra Tư đồ thanh nhiệm biết được Điển Tú Vân ba người mục đích Liền đưa ra đồng hành yêu cầu, điền tú vân nghị thẩm tả hữu cũng không phiền thoái, liền đồng ý hắn thỉnh cầu. Một bên hoa văn đảo toàn bộ sắc mặt đều đen xuống dưới, tới một cái tư đổ thanh nhiễm cũng liền thôi, cái này Hàn Nguyên là cái gì quỷ, đừng tưởng rằng hắn nhìn không tới đối phương kêu bao hàm tò mò ánh mắt. Lại nói tiếp, đây là điền tiên sư lần thứ hai đã cứu ta, thật sự là làm Hàn Nguyên vô để báo đáp thân cứu mạng. Hàn Nguyên cũng coi như tố chất tâm lý cũng đủ cường, trực tiếp làm lỡ hoa văn đảo mặt đen Lại lần nữa hòa Điển Tú Vân nói lời cảm tạng. Không sao, ta và người ra ra chi giàn quan hệ, cứu ngươi cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Điển Tú Vân khách khí cười một tiếng, cũng không để ý. Đáng thương tư đồ thanh nhiễm cả người cũng chưa tinh thần khí, hắn là thật không biết Điển Tú Vân cùng hàn nguyên chi gian còn có như thế một tầng quan hệ, chắc không được lúc trước ở sân động, Điển Tiền Bối căn bản không để cái gì thù lao, tất cả đều là chính hắn một tay chủ đạo, còn sợ đối phương không ra tay. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng chủ động đem bí cảnh lệnh bài chắp tay nhường lại, liền cảm thấy trong lòng một trận lấy máu, chính là nhìn nhìn Điển Tú Vân, lại không dám đưa ra phải về lệnh bài, thật sự là nghẹn khuất đã chết. Điển Tú Vân tự nhiên là đã nhận ra tư đồ thanh nhiễm ánh mắt, nhưng là thì tính sao, tới rồi nàng trong tay đồ vật, cũng đừng nghĩ lấy về đi, nói nữa, cứu trị hàn nguyên chuyện này đích sắc có thể xem ở hàn bột nở thượng miễn phí ra tay, nhưng là tư đồ thanh nhiễm chính mình chủ động phải cho thù lao. Nàng cũng không có khả năng làm ra vẻ nói không cần. Cũng không biết ba người chi gian phát sinh cái gì sự tình hoa văn đảo, như cũng là lạnh mặt hướng về phía nhiều ra tới hai người, đáng tiếc này hai người, một cái trực tiếp làm lỡ hoa văn đảo ánh mắt sát, một cái tắc trầm tĩnh ở vô hạn hối hận chung không thể tự thoát ra được. Nhưng thật ra bên người điền tú vân nhận thấy được hoa văn đảo biến yếu, trở tay dắt đối phương bàn tay to, trấn an tính nhéo nhéo, mai cho đến hoa văn đảo thu hồi ngoại phong khí lạnh Vốn là tính toán đi kê Thuận đường khắp nơi đi dạo, Điển Tú Vân ngay từ đầu liền không tính toán làm từng bước ngồi xe, trực tiếp tế ra phi kiếm mang theo tiểu đồ đệ đi đầu hướng, kế châu xuyên thành phương hướng bay đi. Đến nỗi những người khác, không phải trúc cơ chính là luyện khí kỳ hậu kỳ, tự nhiên có thể chính mình điều khiển phi kiếm, cũng liền không cần Điển Tú Vân mang theo. Tuy rằng Hoa Vân đào ngay từ đầu ý tưởng là hòa Điển Tú Vân hai người sóng vai giá phi kiếm, đáng thiết hiện tại ngại với mặt khác hai người, đảo cũng không hảo như thế làm liền chỉ phải buồn bực chính mình một mình giá phi kiếm đi trước. Từ Kinh Đô đến Kê Châu Xuyên Thành, nói có xa hay không, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu là người thường, ngồi xe lửa khẳng định là muốn ngồi xong mấy ngày mới có thể đến, nhưng là Điển Tú Vân mấy người giá phi kiếm thực mau là có thể tới. Cũng may này dọc theo đường đi Điền Tú Vân thường, thường thường tìm một chỗ rất xuống, lãnh tiểu đồ đệ khắp nơi đi dạo, lúc này mới chậm gì gì dùng gần một vòng thời gian đến Xuyên Thành, lúc này đã là 7 tháng trung hạ tuần. Bởi vì còn có 10 ngày tả hưu chính là tiên môn tể tụ thu đồ đệ đại hội, này sẽ xuyên trong thành dị thường náo nhiệt, lui tới với phố lớn ngõ nhỏ, nhiều là người mang võ công võ lâm nhân sĩ. Điên Tú vẫn không cần cố tình đi đoán, cũng biết, này đó đều là biết tu chân tin tức cổ võ giới tân Tú. Đương nhiên những người này đa số là tới thấu cái náo nhiệt, hoặc là tìm cơ hội nhiều tiếp xúc một ít mặt khác cổ võ thế gia hoặc là môn phái con cháu. Chân chính tham gia lần này thu đồ đệ đại hội, chỉ có tuổi ở 616 tuổi chi gian mới phù hợp yêu cầu, bất quá này đó phù hợp yêu cầu bị tuyển thành viên, giờ phút này phần lớn đều là bị người trong nhà an bài sẽ trước tập hấn. Rốt cuộc như thế nhiều năm truyền thừa xuống dưới, rất nhiều cổ võ thế gia hoặc là cổ võ môn phái, chỉ cần phía trước từng có đệ tử bị tiên môn thành công nhận lấy, tự nhiên sẽ có một ít cơ sở công pháp trải ra, tựa như nam cung gia như vậy. Đương nhiên cũng có một ít gia tộc hoặc là môn phái không có này đó cơ sở công pháp, Vậy chỉ có thể dựa vào đại hội đêm trước, nghĩ mọi cách chỉnh đến mấy thứ này, đến nỗi dùng gì thủ đoạn có thể đạt thành mục đích, vậy chỉ có thể là mỗi người một ý. Điền tú vân đoàn người đạt tới xuyên thành thời điểm, hoa lão gia tử đã mang theo hoa ra mọi người tới rồi, hơn nữa tìm được rồi lâm thời điểm dừng chân. Hoa văn đảo không nghĩ làm điền tú vân bị liên lụy, liền trực tiếp dẫn người trụ vào hoa ra lâm thời điểm dừng chân, ba tầng tiểu lâu, độc nhất vô nhị độc viện, cũng may hoa ra lần này tới người không nhiều lắm. Lần trước Hoa lão Gia Tử đem sở hữu bí ẩn đều báo cho nhi nữ lúc sau, cũng làm trưởng tử Hoa Kiến Quốc bất thời giờ cấp ba cái nữ nhi ra con cái đều thí nghiệm một lần linh căn, đáng tiếc cuối cùng chỉ có nhị cô ra con thứ là cái tứ linh căn thể chất, còn đã hơn 20 tuổi, cũng không phù hợp đại hội yêu cầu. Vì thế lần này tới xuyên thành, chủ yếu chính là Hoa Kiến Quốc cùng Hoa Kiến quân gia hai nhà người, Hoa lão Gia Tử ở trong lòng kỳ thật cũng rất may mắn ba cái nữ nhi ra không có phù hợp yêu cầu, nếu không khẳng định lại là một trận tr Thật sự không phải hắn trọng nam kinh nữ Nhà hắn ba cái nữ nhi Cũng liền nhị nữ nhi ôn nhu hiền huệ một chút Đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi đó là tương đương có thể làm Mấu chốt nhất chính là này Hai cái con rể cũng là khôn khéo qua đầu Ít nhất so với thành thật ôn hòa nhị nữ tế Hắn là một chút cũng không thích mặt khác Hai cái con rể Chuyên môn thích tính kế có thể từ hắn nơi này được đến cái gì Thả không nghĩ Chỉ cho rằng đòi lấy Ai cũng không phải coi tiền như rác Tổng hội có phiền chán một ngày Điện Tú Vân cùng Hoa Văn Đào đã đến, thực sự làm Hoa lão gia tử trong lòng yên ổn rất nhiều, lần đầu tiên tiếp xúc tiến môn, hắn thật sự là trong lòng không đế. Rốt cuộc phía trước hơn phân nửa đời, hắn đều chỉ là một người bình thường, ngay cả cổ võ cũng chỉ là có biết ra lông, vẫn là sau lại nhà mình tôn tử vào thần cánh quân khu, hắn mới biết được kỹ càng tỉ mỉ cổ võ tình huống. Mà bị Hoa lão gia tử coi như thành thơ tề hai người, mang theo tư đồ thành nhiệm ba người vừa đến Hoa gia tạm cư điểm, Hoa Văn Đào liền bỏ xuống mọi người, Đơn độc mang theo Điển Tú Vân ra cửa. Hoa Văn Đào buồn ý là tưởng thừa dịp đại hội bắt đầu phía trước, đơn độc hòa Điển Tú Vân ở kế châu thành đi dạo, cũng đền bù phía trước dọc theo đường đi tiếp đối. Không có mặt khác ba người làm bóng đèn, Hoa Văn Đào nhìn đi ở bên người Điển Tú Vân, cười vẻ mặt vui vẻ, tuy rằng ngại với ở trên đường cái, vô pháp làm cái gì thân mật hành động, nhưng là cũng đủ hắn cao hứng. Người giống như thực vui vẻ. Điển Tú Vân thấy dọc theo đường đi Hoa Văn Đào đều thượng chọn khỏe miệng Thật sự nhịn không được tò mò hỏi ra tới. Có sao? Hoa văn đảo chính chính biểu tình, nhưng là như cũ che giấu không được muốn rơ lên khỏe miệng, chỉ có chúng ta hai người thật tốt. Điền Tú vẫn nghe xong lời này, cũng không tự chủ được nở nụ cười, nhớ tới kế châu này dọc theo đường đi, bởi vì có tư đồ thanh nhiễm cái này sẽ không xem sắc mặt ra hỏa. Hoa văn đảo thực sự bị làm rất là bất đắc dĩ. Không bằng bồi ta đi gặp một cái đồng học đi. Điền Tú vẫn đề nghị nói. Nghỉ trước cùng Hạ Thanh ước Hảo nghỉ hẹ tới Kê Châu thời điểm đi tìm nàng, làm đời này trước mắt duy nhất bạn tốt, Điền Tú Vân vẫn là tương đối coi trọng. Hảo. Hoa Văn Đào nghĩ thầm, quản nàng đi đâu, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau là được. Hơn nữa Điền Tú Vân nguyện ý dẫn hắn tiếp xúc nàng bằng hữu Hoa Văn Đào tỏ vẻ cũng thật cao hứng, rốt cuộc này cũng tượng trưng Điền Tú Vân đang không ngừng khẳng định hắn bạn trai thân phận. chương 139 làm khách Hạ Gia. Hạ Thanh nơi Hạ Gia là Kế Châu nổi danh danh môn vọng tộc. Đương nhiên đây là ở giải phóng phía trước, gia tộc vẫn luôn làm chính là y đi hệ dược ngành sản xuất, đồng thời cũng coi như là nửa cái cổ võ thế gia. Vì cái gì nói là nửa cái đâu, đây là bởi vì hạ gia người tuy rằng đều sẽ một ít võ công, nhưng là những cái đó võ thuật công pháp đều là lịch đại thông qua y đi thuật đổi lấy. Đáng tiếc hạ gia người đều không phải thích hợp luyện võ thể chất, cuối cùng luyện tập cổ võ cũng chỉ là đơn thuần làm cường thân kiện thể. Cho nên nói, hạ gia thành viên tuy rằng đều sẽ cổ võ, nhưng là không tin. Nhưng thật ra y lý thuật ngày càng tinh vi, truyền thừa cho tới hôm nay, vẫn luôn đều bị thượng lưu gia tộc tôn sủng, cũng bởi vậy ở kế châu trước sau sừng sững không ngã. Hạ ra ở vào xuyên thành phía đông nam, chủ yếu dòng chính con cháu đều ở cùng một chỗ, một mảnh thật lớn trang viên, vẫn là ở năm trước mới bị chính phủ còn trở về, phía trước bởi vì kia tràng hỗn loạn, hạ ra tuy rằng không đã chịu lan đến, nhưng là cũng không có tiếp tục ở tại này phiến trang viên. Vẫn là gần mấy năm quốc gia khôi phục bình thường. Ở đông đảo chịu hạ gia y y thuật Tấn huệ quyền quý nhân sĩ toàn lực vận chuyển hạ, mới lại làm hạ gia có thể chính đại quang minh dọn về cái này trang viên cư trú. Điển Tú Vân mang theo hoa văn đảo đi vào hạ gia thời điểm, vừa vận đụng tới hạ thành tử trong nhà đi ra, nhìn bộ dáng có chút giàu gì không vui. Hạ thanh Bởi vì tới phía trước không có trước tiên thông chi hạ thành vốn dĩ Điển Tú Vân còn ở lo lắng hạ thanh có ở nhà không, còn cố ý mua điểm đồ vật, mặc kệ như thế nào cũng là tới cửa làm khách. Tú Vân Ngươi như thế nào tới, cũng không trước đó cho ta biết một tiếng. Hạ thanh ngoại ý muốn nhìn đến Điền Tú Vân, thập phần kinh hỉ nguyên bản bởi vì trong nhà một chút sự tình còn buồn bực tâm tình. Ở nhìn đến Điển Tú Vân đột nhiên đến phóng, cũng liền đem đáy lòng những cái đó buồn bực chi tình đặt ở một bên. Vừa đến xuyên thành, liền nghĩ lại đây nhìn xem ngươi, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao. Điền Tú Vân cười cười, rơ rơ lên trong tay lễ vật. Đương nhiên, mau tiến vào đi, ngươi tới cũng thật xảo. Lại muộn điểm ngươi hôm nay liền đến không. Hạ Thanh Hảo tâm tình tiếp nhận Điển Tú Vân trong tay đồ vật, lại chạy nhanh mang theo hai người hướng trong nhà đi đến. Hạ ra trang viên sắc thật rất lớn, nhưng là từ bề ngoài thoạt nhìn cũng đã bắt đầu bị thua, đi ở đi thông chính lâu trên đường lát đá. Hạ Thanh Hòa Điển Tú Vân đem hai người khó được nói nhiều hàn huyên rất nhiều. Một bên hoa văn đảo toàn bộ hành trình đều là ôn nhu nhìn đảm tiếu Điển Tú Vân, rất ít nhìn đến Điển Tú Vân như thế nói nhiều, đương nhiên cũng biết. Đây là hai cái nữ hải chi gian thân mật hữu nghị. Tựa hồ tự hàn ánh tuyết lúc sau, Điền Tú Vân lần đầu tiên chân chính giao cho một cái tri tâm bạn tốt, hoa văn đảo thực thế nàng cao hứng, rốt cuộc dựa theo hắn chức nghiệp, vô pháp tùy thời tùy khắc làm bạn nàng, nếu ở hắn không ở trong lúc, có thể có quan hệ thân mật nữ tính bạn tốt làm bạn, cũng là thực không tồi, ít nhất so với kia cái tư đổ thanh nhiễm cường. Ngươi lần này lại đây, chủ địa phương an bài hảo sao. Hạ thanh nghĩ đến trong nhà tình huống nhưng thật ra không có chủ động nhắc tới mời điển tú vân tới trong nhà trụ, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Có thể giao cho một cái tính cách tính tình đều hợp nhau bằng hữu đối với Hạ Thanh tới nói là phi thường khó được, dị vãng ở xuyên thành đi học thời điểm, bởi vì nàng ra thế bối cảnh, rất khó giao cho thiệt tình bằng hữu Tuy rằng trung gian gia tộc xuất hiện quá một đoạn thời gian xung dốc, nhưng là bằng vào gia tộc dị vãng quan hệ tích lũy, không bao lâu thời gian, liền lại khôi phục đến dị vãng có trụ địa phương Điền Tú Vân cùng Hạ Thanh nhận thức như thế lâu, cũng nhiều ít biết trong nhà nàng tình huống, cho nên thực lý giải. Vậy là tốt rồi. Hạ Thanh gật gật đầu. Theo sau ba người đi tới chính lâu, ở Hạ Thanh dẫn dắt Hạ, ba người đi vào lầu hai một cái loại nhỏ phòng khách, nhìn dáng vẻ là Hạ Thanh chuyên trúc, bởi vì phòng khách ban công là trực tiếp liên tiếp Hạ Thanh phòng ngủ ban công. Ngươi, còn Hào đi. Tựa hồ từ vào phòng ở, Hạ Thanh tâm tình liền có chút hạ xuống, hơn nữa toàn bộ nạc đạt chính lâu, từ bọn họ tiến vào. Liền không thấy được một cái hạ ra người Vẫn là trong nhà loạn tao sự Bất quá có ra ra ở Những người đó cũng phiên không dậy nổi sóng to Hạ Thanh khinh thường nói Quá đoạn thời gian đại hội, ngươi biết không Điền Tú vẫn nghĩ thầm làm kế châu Danh môn vọng tộc, lại là tọa lạc Ở xuyên thành, đối với kế tiếp thu Đồ đệ đại hội, hẳn là cũng là biết tin tức Biết, bất quá ta đều như thế lớn Cũng không ta cái gì sự Hạ Thanh nói tới đây Đột nhiên hô hấp có điểm tăng thêm Nhìn như ở hẳn nhẫn cái gì lại thực mau khôi phục bình thường. Hạ Thanh, ngươi Điền Tú Vân vừa định quan hệ một chút bạn tốt, đã bị một tiếng thực đột nhiên mở cửa động tinh đánh gãy. Tỉ tỉ, một tiếng trẻ nhỏ tiếng khóc vang lên. Chỉ thấy một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, cả người ghé vào Hạ Thanh trong lòng ngực, không ngừng chuyển ra từng đợt thương tâm tiếng khóc. Điền Tú Vân suy đoán này đại khái chính là Hạ Thanh thân đệ đệ Hạ Lam, hẳn là 18 tuổi là Hạ Thanh mẫu thân khó sinh sinh Hạ Hải tử. Nói đến cũng có thể cười, một cái đường đường y y hiểu thế gia. Thế nhưng cũng có thể phát sinh loại này bởi vì khó sinh mà dẫn đến cái chết tình huống, chính là sự tình thường thường chính là như thế đã xảy ra. Tiểu Lam, đừng khóc, nói cho tỉ tỉ, chuyện như thế nào? Hạ Thanh đau lòng bế lên chính thương tâm khóc thút thít đệ đệ, trên tay mềm nhẹ thế hắn lau nước mắt. Chúng ta cái gì thời điểm đi tìm ra ra, Tiểu Lam không nghĩ lại lưu lại nơi này. Hạ Lam mang theo khóc nước nở năn nỉ Hạ Thanh. Nói cho tỉ tỉ, có phải hay không bọn họ lại khi dễ ngươi? Hạ Thanh nhẹ giọng hống đệ đệ. Nhưng là trong lòng đại khái cũng đoán được, hơn phân nửa là mặt khác mấy cái bá bá thúc thúc ra hải tử, lại sấn đại nhân không ở khi dễ đệ đệ. Đáng giận bọn họ tỉ đệ hai tuy rằng là hạ ra dòng chính con cháu, nàng bản nhân cũng thâm chịu ra ra coi trọng, chính là không chịu nổi bọn họ có cái không đáng tin cậy phụ thân, đặc biệt là ở cưới mẹ kế lúc sau. Tục ngữ nói rất đúng, có mẹ kế liền có cha kế, bọn họ phụ thân đảo còn không đến mức giống cái cha kế như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối là cái không xứng chức phụ thân rồi. Bọn họ nói ba ba không cần chúng ta, chỉ thích Tiểu Kỳ cùng Mưa nhỏ. Hạ Lam tưởng tượng đến mấy cái đường ca đường đệ lời nói, còn tuổi nhỏ hắn trong lòng có là một trận thương tâm. Hạ Thanh biết đệ đệ trong miệng Tiểu Kỳ cùng Mưa nhỏ, là mẹ kế Lâm Viện gả tiến vào lúc sau sinh một đôi song bào thai, xác thật thâm đến phụ thân yêu thích, cái này Lâm Viện cũng là dựa vào cặp song sinh này mới ở hạ gia chính thức đứng vững gót chân. Đừng Khóc, ngươi có tỷ tỷ đau. Hạ Thanh An ủi nói, vốn định nói chỉ cần đệ, đệ có thể bị tiên môn nhìn trúng. Là có thể hấp dẫn phụ thân chú ý, chính là lại nghĩ tới trong nhà những cái đó cố tình ngăn trở, chỉ sợ lần này đệ đệ tham gia đại hội, không biết có thể hay không thuận lợi. Tiểu Lam phải không? Ngươi xem tỉ tỉ cho ngươi mang theo cái gì ăn ngon? Điền Tú Vân thấy Hạ Lam khổ sở, nhịn không được đi qua đi, giả ý từ túi sách lấy ra một viên thơm ngọt kẹo sữa đưa qua. ngô ngọt ngào kẹo sữa, cách cách bởi vì phía trước khóc thú thít, mà dẫn tới Hạ Lam đánh lên cách tới. Bất quá như cũ mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm Điền Tú Vân trong tay kẹo sữa, làm một cái hài tử, quả nhiên vẫn là ngăn cản không được kẹo sữa dụ hoặc. cấp ăn đi, ăn đường liền không khổ sở. Điền Tú Vân cười giúp hắn đem giấy gói kẹo đẩy ra, nhớ do đã từng cũng có người cùng nàng như thế nói qua. Hạ Lam cao hứng tiếp nhận kẹo sữa, hàm ở trong miệng đồng thời, cũng không hề tiếp tục khóc. Cũng không biết có phải hay không Điền Tú Vân cuối cùng câu nói kia nổi lên tác dụng, Hạ Lam một bên ăn kẹo sữa. Một bên cảm thấy chính mình tự hồ thật sự không thế nào khổ sở. Tú Vân, cảm ơn ngươi. Thấy đệ đệ cảm xúc dần dần khôi phục, Hạ Thanh cảm kích hướng Điền Tú Vân cười. Không có việc gì, chúng ta là bạn tốt. Điền Tú Vân không thèm để ý nói, nếu ngươi thật sự có cái gì chuyện phiền thoái, nhất định phải nói cho ta. ân ta sẽ. Hạ Thanh gật gật đầu, bất quá trong lòng vẫn là không nghĩ phiền thoái bằng hữu lại nói nàng bên này sự tình, cũng còn chưa tới yêu cầu trợ nông nỗi. Nàng Gia Gia tuy rằng cũng không ở tại Hạ Trạch Trang Viên, nhưng là mỗi tháng đều sẽ trở về ở vài ngày, hướng hồ nàng cùng đệ đệ cũng tùy thời có thể đi tìm Gia Gia, vô luận trong nhà những người này như thế nào ngăn cản đệ đệ tham gia đại hội, nhưng là chỉ cần Gia Gia lên tiếng, hết thể đều không phải vấn đề. Thấy Hạ Thanh cũng không tính toán muốn phiền toái chính mình, Điền Tú Vân cũng không hảo nói nhiều, bất quá trong lòng quyết định xong việc nhiều hơn chú ý Hạ Thanh tỉ đệ hai tình huống, dù sao lấy nàng năng lực, phân điểm tâm thần chú ý Hạ Gia cũng thực dễ dàng trên 140 đại hội đêm trước. Ở Hạ gia vẫn luôn đãi hơn 2 giờ, Điền Tú Vân mới mang theo Hoa văn Đảo rời đi, từ tiến vào Hạ gia, đến đi ra Hạ gia, hai người cũng chưa chính diện gặp được Hạ gia mặt khác dòng chính. Đương nhiên này không bao gồm Điển Tú Vân thần thức chỗ đã thấy tình huống. Trên đường trở về, hai người lại ở xuyên thành phong cảnh tốt địa phương đi dạo, còn rất có nhàn tình ở cung tiêu cao ốc mua hảo chút xuyên thành đặc sắc mỹ thực, thực hiển nhiên đây là kiếp trước làm cả đời tiểu thực quán Điển Tú Vân, bởi vì thói quen nghề nghiệp vẫn tới. Mặt sau mấy ngày này, chúng ta tiếp tục ra tới mua này đó ăn vặt, như thế nào? Hoa văn đảo thật cao hứng hôm nay có thể đơn độc hòa Điển Tú Vân ở chung như thế lâu, đương nhiên hắn cũng trực tiếp xem nhẹ ở hạ thanh trong nhà đợi kia hai cái giờ. Hảo! Xuyên thành không hổ là đồ tham ăn chi thành, từ cung tiêu cao ốc mua trở về tiểu thực đều thập phần ăn ngon, đáng tiếc hiện tại quốc gia còn không có chính thức cải cách mở ra, thiếu tư nhân buôn bán thức ăn cửa hàng, quả nhiên vẫn là có chút tiêm nuối Điển Tú Vân thầm nghĩ. Hai người một hồi đi, đầu tiên nên đón chính là tư đổ thanh nhiệm ai hoán ánh mắt, hắn cũng nghĩ ra môn chơi chính là trước khi đi lăng là bị lưu lại giữa nhà, hắn lại không dám cãi lời mệnh lệnh, ai têu cái này cũng chính mình tu vi không sai biệt lắm hoa văn đảo, là tiền bối song tu bạn lữ. Hoa văn đảo làm lơ tư đổ thanh nhiệm không ngừng phóng tới ai hoán ánh mắt, trực tiếp xách theo mang về tới thức ăn, đi hống đồng dạng bị lưu lại bảnh khê hiển, còn có hoa ra mặt khác hài tử, mà vẫn luôn trầm mặc vô ngữ hàng nguyên chỉ là biểu tình đạm nhiên nhìn thoáng qua hoa văn đảo, sau đó mới tìm Điển Tú Vân đưa ra cáo tử. Nguyên Lai like là Hàn gia cùng Bành ra cũng ở hôm nay đi tới Xuyên Thành, làm Hàn ra dòng chính con cháu, Hàn Nguyên tự nhiên không hảo lại ở tại hoa gia địa bàn. Điển Tú Vân đối với Hàn Nguyên đưa ra cáo tử cũng thực lý giải, lấy Hàn Lao đối Hàn Nguyên coi trọng, khẳng định vẫn là hy vọng tôn tử liền ở chính mình trước mặt tiên tâm. Đến nỗi hoa văn đảo vậy càng thêm không ý kiến. Trong lòng còn đang suy nghĩ nếu là không phải có thể đem tư đồ thanh nhiễm cái này dính người ra hỏa, cũng đóng gói đưa đến hàn ra đi. Nhưng mà đương hắn quay đầu nhìn đến đang cùng mấy cái hài tử đùa giỡn đoạt ăn tư đồ thanh nhiễm, đột nhiên đỡ chán thở dài một tiếng, cái này thiểu năng trí tuệ xem ra là chỉ có thể lưu tại hoa ra địa bàn, cứ như vậy đưa ra đi, nhà mình tức phụ còn muốn hay không mặt ngũi, như thế nào nói cũng là điển tú vân mang đến người. Cáo biệt hoa ra lúc sau, hàn nguyên dựa theo phía trước hàn lão công đạo địa chỉ Một mình hướng hàn ra lâm thời cứ điểm đi đến, ở trên đường trở về, Hàn Nguyên trong đầu không ngừng nhớ tới hoa văn đào hòa điển tú vân ở chung tình cảnh. Có lẽ càng là chưa từng có được đồ vật, liền càng là hấp dẫn người, Hàn Nguyên cũng là như thế, lần đầu tiên bị điển tú vân cứu, Hàn Nguyên cũng chỉ đương chính mình thiếu đối phương một cái mệnh, nhưng là lúc ấy tưởng nhiều nhất vẫn là bộ đội sự tình. Lại lần nữa bị điển tú vân cứu trở về một mạng, lại phát hiện nguyên lai cao cao tại thượng tiên sư cũng sẽ giống người thường như vậy luyến ái. Tiêu viên bình tĩnh tân hồ, giống như là bị ném vào một viên hòn đá nhỏ, bắt đầu nổi lên gọn sóng. Quan trọng nhất chính là, Hàn Nguyên ở chính thức tiếp xúc tu chân sau, thật đúng là từng có một phen kỳ ngộ, ở thí nghiệm đến chính mình có được một thổ song linh căn thời điểm, hắn liền bắt đầu tu luyện điển tú vân lúc ấy cấp hẳn, bành lưu lại cơ sở công pháp. con đừng nói, từ hắn tu luyện lúc sau, ở lúc sau mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành, muốn nói này đơn thuần tu tập cổ võ cùng tu chân chính là không giống nhau Càng là tu luyện đến mặt sau, liền càng là phát hiện này giữa hai bên cách biệt một trời. Đặc biệt là ở lúc sau một lần chấp hành nhiệm vụ chung, hắn vào nhầm một mảnh dấu ở nguyên thủy rừng cây trận pháp bên trong, nói đến cũng là cơ duyên xảo hợp, cái này trận pháp vốn là thiết trí không cường, hơn nữa thời gian xa xăm, chờ bị Hàn Nguyên đụng tới thời điểm, trận pháp đã thật lâu không có linh khí cung cấp. Kết quả thực hiển nhiên, Hàn Nguyên đạt được trận pháp cất chứa, một cái đến từ kim đàn kỳ tu sĩ lưu lại truyền thừa. Cũng là vì tiếp nhận rồi vị này tu sĩ lưu lại truyền thừa, hắn mới có thể tại đây sau đoạn thời gian, tu luyện đến luyện khí kỳ hậu kỳ. Trong lòng tuy rằng rất là cực kỳ hâm mộ Hoa Văn đảo bất quá Hàn Nguyên cũng không có cảm thấy chính mình có truyền thừa, là có thể cùng Hoa Văn Đảo tương đối, hắn luôn luôn là cái rất bình tĩnh, cũng thực hiểu được phân tích người. Hàn Nguyên phía trước bị thương, Hàn Lao cũng không cảm kích, ở nhìn đến Hàn Nguyên tới lúc sau, còn thực quan tâm hỏi rất nhiều Hàn Nguyên sắp tới ở bộ đội sự tình. Hàn lão làm hàn gia đương nhiệm gia chủ, hàn nguyên là hắn nhất vừa ý đời kế tiếp hàn gia gia chủ, không chỉ là bởi vì hàn nguyên là hắn nhất đắc ý tôn tử, cũng là vì hàn nguyên cơ duyên. Phía trước không phải nghe ngươi nói nghỉ phép trở về sao, như thế nào trực tiếp tới xuyên thành. Hàn lão nhớ tới xuất phát trước, đã từng nhận được hàn nguyên điện thoại nói, muốn nghỉ phép trở về cùng bọn họ cùng nhau tới xuyên thành, kết quả vẫn luôn không chờ đến tôn tử trở về, nhưng thật ra lúc sau có nhận được tin tức, nói là đã hướng xuyên thành tới gặp Điền Tiên Sư, liền cùng nàng cùng nhau tới xuyên thành. Hàn Nguyên chưa nói chính mình bị thương sự tình, dù sao sự tình đã qua đi, hắn cũng bị Điền Tiên Sư cứu trị hảo, cũng liền không cần thiết làm ra ra lo lắng. Ú, người hòa Điền Tiên Sư cùng nhau tới, kia mau mang ta đi bái phòng Điền Tiên Sư, người đứa nhỏ này, kia chính là người ân nhân cứu mạng, như thế nào không thỉnh về tới trụ. Hàn Lao biểu tình lập tức kích động, có Điền Tiên Sư tòa chấn, bọn họ hàng, hàng ra, bao gồm bành ra, đều có thể yên tâm lại tham gia lần này đại hội. "Gia gia, không nóng nảy, ngày mai chúng ta hảo hảo chuẩn bị một chút lại đi bái phỏng, Điền tiên sư hiện tại ở tại nàng song tu bạn nữ ra." Hàn Nguyên cười đè lại gia gia, "Hôm nay đã có điểm đã mượn, lúc này đi bái phỏng ngược lại thực thất lễ." "Cũng là, là lòng ta nóng nảy." Hàn Lao theo tôn tử lực đạo ngồi trở lại ghế trên. "Trong nhà đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Hàn Nguyên quan tâm hỏi. "Ừm, phù hợp điều kiện đều mang đến." Bao gồm chúng ta hàn ra chi nhánh con cháu. Hàn Lao thực vừa lòng trong nhà có thể kiểm tra đo lường ra kết quả. Ra ra, hai ngày này liền tạm thời từ ta tới phụ trách này đó con cháu huấn luyện đi. Hàn Nguyên đề nghị nói, tuy rằng hắn tu vi cũng không phải rất cao, bất quá đối với hàn gia này đó phù hợp điều kiện hài tử tới nói, sẽ trước huấn luyện vậy là đủ rồi. Hào hào, vậy nghe ngươi. Hàn Lao rất là cao hứng tôn tử hiểu chuyện. Theo sau ra tôn hai lại hàn huyên hồi lâu mới tách ra về phòng nghỉ ngơi tách ra trước, đồng thời cũng ước định ngày mai cùng đi hoa ra bái phỏng Điền Tú Vân. Mà bị hai người nhớ thương Điển Tú Vân, mới vừa thu thập xong xui xẻo tư đồ thanh nhiễm, bởi vì Điển Tú Vân mang về tới an vật thật sự quá lành miệng, một cái không chú ý đoạt hồ á đồ ăn. Có thể nghĩ, hồ á này chỉ tiểu hồ ly, ở trong không gian thời điểm, liền bị chịu bên trong những cái đó linh thú xung ái, kêu bá đạo tiểu tính cách, cũng liền ở Điển Tú Vân trước mặt mới có thể thành thật, đương nhiên hiện tại còn nhiều cái ngoan ngoan bành khê điển. Tư đồ thanh nhiễm tuy rằng ở trong tiểu viện ở không ít thời gian, cũng cùng hồ á rất quen thuộc, nhưng là tuyệt đối không phải có thể làm hồ á thu liệm bá đạo tính tình người. Thực hiện nhiên, từ hồ ly trong miệng đoạt thực, bị hồ á không lưu tình chút nào lão một móng đốt, kia thật là ở bình thường bất quá. Xứng đáng. Nhìn tư đồ thanh nhiễm che lại cánh tay kêu đau, hoa văn đảo một chút cũng không khách khí trào phung nói. Người. Tư đồ thanh nhiễm tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoa văn đảo, bất quá ở nhìn đến Điền tú vân thời điểm Lại yên lặng thu hồi ánh mắt, tức khắc toàn thân đều tràn ngập ra một cổ đáng thương hề hề cảm xúc. "Được, nhanh lên xử lý một chút, ngươi nhưng đừng coi thường Hồ Ám Móng Muốt, hắn tu vi có thể so ngươi cao. Hồ á cái này biến dị cựu vĩ hồ móng muốt, chính là có chứa độc tố, hơn nữa tu sĩ cũng không thể miễn dịch." Tiền bối Tư Đồ Thanh Nhiễm đáng thương vô cùng hô một tiếng, lại ủy khuất nhìn mắt Bạch Khê hiển trong lòng ngực chính vùng ăn vặt Hồ Á. Hồ Á nhìn đến Tư Đồ Thanh Nhiễm bộ dáng, không khỏi nhân tính hóa mắt trợn trắng, tiểu gia Liền ngươi cũng tưởng cùng ta đấu, nếu không phải xem ở tiểu hiện trên mặt, sớm đem hắn cào cái đầy mặt nợ hoa rồi.